lật ra nhị lão ra thần sắc biến đổi, âm điệu trong phút chốc dơ lên tới, đại ca cùng các trưởng lão ý tứ là, cái này hoa nghiêu, rất có khả năng giống ta vừa mới theo như lời như vậy, cố ý đi trước tứ phương đại lục, kia hắn đi tứ phương đại lục làm cái gì? Trọng điểm gần nhất, mọi người ánh mắt đều là trầm xuống, mà lận ra đại lão gia lại ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, khóe môi gợi lên một đạo quỷ dị độ cung, tuy rằng này lăng ra cùng hoa ra đều không phải là cùng. Thời gian đi trước tứ phương đại lục, nhưng là trước sau cách xa nhau lại cũng không mấy năm. Nếu ta nhớ không lầm nói, cùng hoa nghiêu ở đồng thời gian biến mất còn có tuyết ra lão tứ đi. Tuyết ra lão tứ, tuyết chi khiêm, tuyết khe cha. Lận ra tam lão ra mắt thấy đại ca cùng nhị ca lại bắt đầu ánh mắt giao lưu, rốt cuộc bất mãn. Đại ca, nhị ca, các người rốt cuộc muốn nói cái gì? Này trong chốc lát hoa ra, trong chốc lát lăng ra, như thế nào hiện tại liền tuyết? ra cũng xả vào được. Lận ra đại lão ra hít mắt, khóe mắt chợt có hàn quang lược quá, nói cái gì? Ha ha, hảo nhất chiêu giấu trời qua biển, hảo nhất chiêu rút củi dưới đáy nổi hết sức a, đáng tiếc chúng ta đến bây giờ mới phản ứng lại đây, nói như thế tới, mặc ra người chỉ sợ sáng sớm liền có chuẩn bị, lần này kế thừa đại điển, chỉ sợ đã sớm ở bọn họ trong khống chế. Càng nghe càng hồ đồ lận ra tam lão ra, cảm giác hai mắt của mình đều phải biến nhang môi trạng, Cố. Tình nhà bọn họ lão đại cùng lão nhị nói chuyện liền cùng niệm Phật Kinh giống nhau, hắn căn bản liền nghe không rõ, mà bọn họ cũng hiển nhiên cũng không hiếm là hắn rốt cuộc có biết hay không. Đại ca, hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Chuyện này tuy rằng tới đột nhiên, đại bộ phận cũng đều là chúng ta suy đoán, nhưng ta còn là cảm thấy, cần thiết đi điều tra một phen. Điều tra? Suy, 16 năm, ngươi muốn như thế nào đi điều tra? Nên hủy diệt đã sớm hủy diệt Đối Phương có tâm như vậy che lấp Ngươi ta chính là đào đất ba thước Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tra ra tới Huống chi Hiện giờ tứ phương đại lục Ngươi cảm thấy Còn có điều tra con đường sao Người đáng chết tất cả đều đã chết Hiện giờ tứ phương đại lục Là tử thi Là địa ngục Đi cùng không đi Đã không có đặc biệt tất yếu Nhị lão ra có chút không cam lòng Trong tay áo nắm tay theo bản năng nắm chặt Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ? Lận ra đại lão ra đột nhiên. Âm chắc chắc cười, từ bỏ thì lại thế nào? Ngươi cũng đừng quên, mặc ra tiềm tàng đối thủ, nhưng không ngừng là chúng ta lận ra, bọn họ số một địch nhân là ma tộc cái kia thương úc, có người so với chúng ta còn muốn sốt ruột, ngươi hoảng cái gì? Lần này kế nhiệm đại điển chúng ta cái gì cũng không cần làm, liền chờ xem kịch vui là được. Đại ca ý tứ là, thương úc cũng tới. Ha ha! Sợ là sợ, không ngừng là hắn nha. Lận ra đại lão ra nói, làm nhị lão ra giật mình linh. Đánh cái dùng mình, hắn theo bản năng suy đoán, trừ bỏ thương úc, còn có ai có thể làm mặc ra vì này kiêng kỵ đâu. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên một cái thon dài như thanh trúc thẳng thắn cao ngạo bóng dáng, đương nam nhân kia thanh tuấn cao quý dung nhan như ẩn như hiện hiện ra ở trước mắt khi, lận ngũ dương lảo đảo một bước, bản năng lui về phía sau một bước. Hắn... Còn có hắn, hắn phải về tới sao, ha ha, 16 năm, nam nhân kia biến mất 16 năm, rốt cuộc bỏ, được đã trở lại sao, lận ngũ thanh nhìn nhị đề hốt hoảng thất thố, lão đảo thoát đi bộ dáng quỷ dị thâm mắt hít lại, khóe miệng nhấc lên một mặt sắc bén độ cung, lận ra lão tam trơ mắt nhà mình nhị ca đột nhiên động kinh, tưởng mở miệng đi hỏi đại ca, nhưng đại ca âm trầm sắc mặt làm hắn tới rồi bên miệng nói lại sinh sôi nuốt đi xuống cuối cùng thẳng đến lật ngũ thanh phất tay áo bỏ đi hắn cũng không lộng minh bạch này một cái hai cái rốt cuộc là ở chịu cái gì phong đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở tuyết gia thậm chí phía trước bị lật ra đề cập tuyết gia tứ lão gia cũng bị mấy cái đại ca kêu lên thư phòng bọn họ nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng trực tiếp liền hỏi tuyết gia tứ lão gia Năm ấy dung chuyển thời điểm, ngươi đột nhiên rời đi đế quốc, đi nơi nào, đối mặt mấy cái ca ca, thậm chí là trưởng lão đoàn từng bước ép xa, tuổi trẻ khi lấy phong lưu lỗi lạc hình tượng nổi tiếng xa gần, chẳng sợ hiện giờ đã. Người đến trung niên, cũng chút nào không thay đổi này trong xương cốt bản tính, rêu rao mỹ nhân phiến soạt một chút mở ra, kiểu chân bắt chéo, vẻ mặt ăn không ngồi rồi nhấc lên mí mắt. Đại ca lời này thật thật là có ý tứ, mười mấy năm trước sự. Ngươi làm ta có mục đích nói cho ngươi, ta muốn nói không nhớ rõ, nhớ không rõ, ngươi sẽ tin tưởng. Tuyết ra đại lão ra ánh mắt sắp bén, gắt gao bức bách tuyết gia tứ lão ra, khóe môi càng là gợi lên một mặt cười lạnh. Ta tất, nhiên là sẽ không tin tưởng, chỉ là năm đó ngươi rời đi thời gian quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến bây giờ suy nghĩ một chút, này trung gian nếu là không có gì miêu nị, quỷ tài sẽ tin tưởng đi. Miêu nị, ha ha, đại ca. Ngươi muốn cho ta nói cái gì miêu nị Đừng nói ta không biết Ta liền tính đã biết Nói cho ngươi ngươi sẽ tin tưởng Này vốn dĩ liền không phải một cái nhẹ nhàng vấn đề Nếu ta như thế nào trả lời Các ngươi đều sẽ không tin tưởng Ta đây chi bằng nói ta không Biết đến nỗi các ngươi tin hay không Đó là các ngươi sự Cùng ta lại có gì can hệ Tuyết chi khiêm Ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước Chuyện này sự tình quan chúng ta tuyết ra tương lai Ngươi nếu là hiện tại công đạo rõ ràng, chúng ta có lẽ còn sẽ xem ở ngươi là tuyết ra huyết mạch phân thượng, tha ngươi, nhưng ngươi nếu là dám khủyểu tay quẹo ra ngoài, cũng đừng quái các ca ca không niệm cốt nhục thân tình. Tuyết chi khiêm ý cười thật sâu, tuấn giật, không mất lỗi lạc trên mặt, chợt xả ra một mặt tự diễu cười. cốt nhục thân tình, nguyên lai like các ca ca còn nhớ rõ ta là tuyết người nhà A, ta cho rằng các ngươi sớm tại mười mấy năm trước cũng đã đem ta tung ra đi đâu. Hiện tại tơi nói chuyện gì cốt nhục huyết mạch, các ngươi không cảm thấy e lệ, ta đều cảm thấy không mặt mũi. Lời nói đến nơi đây, hắn đột nhiên một đốn, ánh mắt bình tĩnh lại nghiêm nghị nâng lên, yêu cầu ta thời điểm các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn. Nào, lại là hài tử lại là phu nhân bức bách ta, không cần ta thời điểm, chúng ta tứ phòng chính là các ngươi nghiêm trọng cầu. Phân, có thể tùy ý dẫm đạp. Ha ha, như vậy nhật tử các ngươi không quá đủ. Ta là đã sớm quá đủ rồi, đồng dạng một mạch tương liên, đồng dạng một mẹ đẻ ra, liền bởi vì năm đó sự, các ngươi liền coi ta vì địch nhân. Nếu tứ phòng đã sớm bị các ngươi đá ra đích thị một mạch, hôm nay cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu, mặc kệ các ngươi như thế. Nào đối ta, kết quả đều là giống nhau, ta cần gì phải vì các ngươi những người này lãng phí nước miếng ngôi sao. Các vị, ta còn có việc liền không nghe các ngươi ở chỗ này âm mưu tính kế, các ngươi đâu, ai nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, dù sao lão tứ ta, sớm đã thành thói quen. Tuyết chi khiêm eo một đính, cây quạt xoát một chút mở ra, khóe miệng một câu, nện bước vững vàng rời đi, lưu lại ánh mắt phức tạp trưởng lão đoàn, còn có tướng mạo âm trầm ba vị tuyết ra. Lão ra hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói một câu, đi ra chính viện, tuyết khe vẻ mặt lo lắng đón nhận trước, Cha, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Tuyết chi khiêm chậm gì di tà nhi tử liếc mắt một cái, đem chính mình mặt hướng hắn trên mặt một thấu. Cha ngươi ta chẳng lẽ dài quá một bộ dễ dàng bị người khi dễ mặt không thành. Thế nhưng lưu lạc đến làm chính mình nhi tử vì ta lo lắng nông nỗi. Khe nhi, nhớ kỹ, cha ngươi ta không phải nhựa, chỉ là không nghĩ đi. tranh Càng khinh thường cùng bọn họ làm bạn thôi, này cũng không đại biểu cho bọn họ có thể đối chúng ta muốn làm gì thì làm. Lời nói đến cuối cùng, hắn ánh mắt đột nhiên gian dùng mình, đi, cùng ta đi lăng ra. Tuyết khe ánh mắt chật lóe vừa định muốn cự tuyệt, liền thấy tuyết chi khiêm khóe môi tươi cười vì này gia tăng, như thế nào, ta nhi tử cũng có nhút nhát lúc. Không, không phải cha, là, là bởi vì, nhìn nhi tử hố hố ba ba bộ dáng Tuyết chi khiêm liền một chật, phiền chán, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, bất quá, chuyện này không đến cuối cùng, há có thể nhẹ giọng từ bỏ, ngươi cùng kia nha đầu có duyên, đã có duyên, vì cái gì trực tiếp nhận định vô phân đâu, không thử xem lại như thế nào có thể biết được, đi thôi, có một số việc, ngươi chỉ có nỗ lực, kết quả mới có thể thuyết phục chính ngươi, nếu chính ngươi đều thuyết phục không được chính mình, Lại như thế nào có thể làm người khác cũng từ bỏ. Có một số việc, muốn dựa nơi này, mà phi nơi này. Dứt lời, đầu tiên là dùng cây quạt gõ gõ tuyết khe tâm, lại gõ gõ đầu của hắn. Hai cha con bên này mới ra tuyết ra, bên kia tuyết ra vài vị ra sẽ biết. Phanh, một tiếng, tuyết ra tính tỉnh táo bạo lão nhị, nắm lên trên bàn trung trà liền ném đi ra ngoài. Cái này lão tứ, càng ngày càng không đem chúng ta để vào mắt. Tuyết ra lão đại ánh mắt tối tăm quét tam đề liếc mắt một cái, hắn tính tình ngươi lại không phải không? Biết, ngươi càng là cùng hắn hăng hái, hắn liền càng là cùng ngươi thượng biệt, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là một chút cũng không có biến. Mặc kệ sự thật có phải hay không như chúng ta suy đoán như vậy, kết quả mà nói, cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Lão nhị mắt hổ trừng, không thể tưởng tượng ngẩn đầu, đại ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi mặc cho từ tứ để hắn muốn làm gì thì làm? Tuyết ra Lão Đại thấy Lão Nhị trong mắt sát khí, không khỏi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lão Nhị, ngươi gặp chuyện thời điểm, có thể hay không không cần như vậy xúc động. Lão Tam, ngươi tời nói cho hắn, ta đây là vì cái gì? Tuyết ra Lão Tam lớn lên thật là nho nhá, một thân dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn thực vô hại, chính là chỉ có hắn mở miệng thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện hắn đáy mắt tiềm tàng tối tâm chi sắc. Nhị ca, đại ca ý tứ đâu, là nói cho ngươi, tứ đệ mặc kệ làm cái gì, hắn đều là tuyết người nhà, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, điểm này, là đủ rồi, ngươi có ý tứ gì, nói rõ điểm, tuyết gia lão tam vô ngữ nhìn hắn một cái, đều nói như vậy minh bạch, sao còn liền nghe không rõ đâu, cái này óc heo, ý tứ chính là, hiện giờ tuyết gia chia làm hai phái, lão tứ cùng chúng ta không phải một đường, Nhưng đồng thời ngươi cũng nên biết hắn rốt cuộc là đứng ở nào một bên, mặc kệ chúng ta đã làm cái gì, cũng mặc kệ hắn đã làm cái gì, dựa theo chúng ta trinh thám, năm đó kia sự kiện, hắn tại đây giữa khởi tới. Rồi quan trọng nhất tác dụng, tương lai mặc kệ chúng ta tuyết ra như thế nào, mặc ra cũng sẽ xem ở năm đó mặt mũi thượng, đối chúng ta tuyết ra thủ hạ lưu tình, cho nên đại ca mới có thể làm ngươi mắt nhắm mắt mở, cũng coi như là cho chúng ta lưu điều đường lui, minh bạch. Tuyết ra lão nhị cái này rốt cuộc minh bạch. Kia đại ca, chúng ta cứ như vậy mặc kệ hắn mặc kệ. Tuyết ra tam lão ra cười nhạo một tiếng, nói giống như ngươi mấy năm nay quản quá người ta dường. Như, nhị ca, lời này ngươi còn không bằng không nói. Tuyết lão tam, có ngươi như vậy phá đám sao? Ta này không phải, ta này không phải vì chúng ta hảo sao. Ta sốt ruột, sốt ruột có hiểu hay không? A, minh bạch, minh bạch. Ở ngồi còn có thể có ai không rõ Cái gì sốt ruột Rõ ràng chính là tham sống sợ chết Ha ha Lại nói ra tuyết ra đi trước lăng ra hai cha con Bên này mới vừa tới cửa Bên kia lăng ra đại lão ra liền đem nhị lão ra cấp kêu lên đi Ta xem Chuyện Này tám phần chính là hướng về phía năm đó sự tình tới Mặc ra cái này kế thừa đại điển Nhưng xem như nhảy ra năm đó không ít nợ cũ Này không Kinh thành trong ngoài Mặc kệ nào một nhà, đều lén ở nghị luận đâu, thấy vẫn là không thấy. Lăng vô nhai khẽ cao mày, cha ý tứ đâu. Cha nói về sau như vậy sự không cần đi phiền hắn, làm chúng ta chính mình giải quyết. Lăng vô nhai nghe ngôn, vuốt ve cầm suy nghĩ trong chốc lát sau, gật gật đầu. Nếu như thế, vậy thỉnh hắn lại. Đây đi, cũng dễ nghe nghe, hắn rốt cuộc là ý gì. Cứ như vậy tuyết chi khiêm không có bất luận cái gì chướng ngại liền đến lăng thư nhà phòng. Người đi trước bên ngoài chờ, ta có lời đối với ngươi hai vị bá phụ nói. Vào thư phòng, tuyết chi khiêm xoay người liền đem tuyết khe cấp đuổi đi ra ngoài. Bên kia, lăng có khanh cũng đưa tới chính mình nhi tử đi xuống bồi tuyết khe. Người không liên quan một lui, tuyết chi khiêm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp ngôn trí. Ta lần này tới, là tưởng nói một câu 16 năm trước sự. Lăng ra hai vị đương gia nhân bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau đáy mắt lập tức dần hiện ra, quả nhiên như thế, ám mang. Mặt khác, còn có quý phủ thần bí trước sau nhị tiểu thư, có lẽ, ta khả năng biết một chút manh mối. Lời vừa nói ra, lăng vô nhai nháy mắt liền xông ra ngoài, một phen nhéo tuyết chi khiêm cổ áo, ngươi nói ngươi biết nữ nhi của ta rơi xuống. Khủ khủ, vô nhai huynh, đều tới rồi. Này một bước, Ta có thể trước đừng có gấp, nghe ta từ từ nói sao? Ta có thể không nóng nảy sao? Mau, mau nói cho ta biết, nữ nhi của ta hiện tại sống hay chết? Tuyết chi khiêm nghe ngôn, có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi gian. Ta đây trong chốc lát nếu là nói lời nói thật, ngươi cũng không thể tấu ta. Tuy rằng lăng vô nhai thực lực cùng hắn không phân cao thấp, nhưng hắn tự nhận là quân tử, quân tử trước nay đều là động khẩu bất động thủ. Ngươi nói, nghe thấy được. Lăng vô nhai rõ ràng tiếng nghiến răng, tuyết chi khiêm ha hả cười, thuận thế hướng ghế dựa thượng một nằm, đơn giản trình bày nói. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, lúc trước ta ở tứ phương đại lục du ngoạn thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến có người trộm đi nhà ngươi nhị tiểu thư, ân, cho nên ta liền thuận thế theo đi lên, nhưng thật ra không nghĩ tới, gặp mặt khác một đợt đoạt hài tử, hai bên tranh chấp không dưới, chẳng qua người trước nhiều ít có chút lương tâm, không, tưởng giết chết hài tử Chính là người sau phái tới người, rõ ràng chính là muốn giết nhà ngươi nhị tiểu thư. Ta đâu, bởi vì không rõ sự tình rốt cuộc là cái sao lại thế này, cho nên liền giúp đỡ giết kia giao động sát khí người. Ngươi nữ nhi bị bình an ôm đi, đáng tiếc, còn chưa tới khang thân vương phủ, lại bị mặt khác một đợt người cấp cước đi. Ta căn bản là chưa kịp phản ứng, hải tử đã bị đánh cháo. Đương nhiên, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận, đánh cháo hải tử người. Chính là hắn bản nhân. Cũng càng thêm sẽ không nói cho hắn. Hắn kỳ thật sáng sớm liền theo dõi bọn họ lăng ra. Nếu như bằng không, như thế nào liền trùng hợp như vậy làm hắn cấp đụng phải đâu. Ngươi nói, ta hải tử bị người cấp đánh cháo. Tuyết chi khiêm gật đầu. Đúng vậy, đánh cháo. Ngươi hải tử bị đoạt đi rồi. Mà đứa bé kia tắc bị đưa đến khang thân vương phủ. Khang thân vương phủ. Khang thân vương phủ. Đối, này liền đúng rồi cũng đối thượng hào, lúc trước diên nhi nói, cho hắn, là khang thân vương cước đi nàng nữ nhi, chính là này nửa đường đánh cháo người, lại là ai, kia cái này mang đi ta hải tử người đâu, hắn lại là ai, lăng vô nhai phục hồi tinh thần lại, hoặc một chút ngẩn đầu nhìn về phía tuyết chi khiêm, kỳ thật giờ khắc này tuyết người nào đó, nội tâm là thực dối rắm, hắn nếu trực tiếp nói cho bọn họ, năm đó cướp đi bọn họ nữ nhi người chính là hắn hắn kết cục sẽ có bao nhiêu thảm tạm thời không nói nhưng nếu hiện tại không nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết a tới rồi lúc ấy tựa hồ cũng ít không được một đốn béo tấu ai nha hảo rồi dám a rốt cuộc là hiện tại nói vẫn là quay đầu lại bị người ta tìm tới môn tới nói đi tuyết chi khiêm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy hiện tại nói nguy hiểm xuất rõ ràng so tương lai biết lúc sau Bị lăng người nhà vây ẩu muốn tới nhẹ nhàng điểm, liền ở hắn bên này lâm vào gian nan lựa chọn thời điểm, bên kia lăng vô nhai đã cấp cổ họng muốn bốc hỏa, này, không, tuyết chi khiêm bên này còn cắn môi dưới làm suy nghĩ sâu xa chạm, người nào đó đã gấp không chờ nổi bắt được hắn cổ áo, những lời này rất khó trả lời sao, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, là rất khó trả lời a ta ở rồi dám muốn hay không nói thật a ngươi nói cái gì. Trong lúc vô ý đem lời nói thật nói ra, tuyết chi khiêm hận không thể tàn nhẫn ném chính mình một cái ta. Cái này đồ con lợn, thật là sợ cái gì tới cái gì. Cái này hảo, không nói cũng đến nói. Đi. Vừa nhấc đầu, liền đối thượng lăng vô nhai mục xích dục nứt hung ác bộ dáng, sợ tới mức tuyết chi khiêm cổ co rụt lại, nhấc tay làm đầu hàng trạng. Vô nhai huynh, ta có thể cùng ngươi công đạo rõ ràng, nhưng là ngươi muốn bảo đảm, ngươi không vả mặt. Ý tứ chính là, chữ bỏ mặt ở ngoài, ngươi đánh nơi nào đều được. Lăng vô nhai vừa nghe lời này, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, ngươi đây là có ý tứ gì? Tuyết chi khiêm trọng thở dài một hơi, vẻ mặt vô tội, kỳ thật, nếu ta hiện tại không công đạo rõ ràng, chờ tới rồi thần nữ tộc kế thừa đại điển lúc sau, ngươi cũng sẽ biết đến, bất quá, ta tư tiền tưởng hậu, cũng là cảm thấy chuyện này từ ta tới nói cho ngươi, tương đối thỏa đáng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tuyết chi khiêm Giang nan nuốt nước miếng một cái, làm như hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau, ngước mắt nhìn thẳng lăng ra hai vị khoang lái người. Ta tưởng nói trọng điểm là, năm đó, nửa đường đem nhà các ngươi khuê nữ. Cước đi người, là ta, tuyết chi khiêm cũng. Linh vô nhai sửng sốt một cái chớp mắt sau, đồng tử bỗng nhiên gian phóng đại, bởi vì khẩn trương, hắn hai chân có chút mềm, nếu không phải huynh trưởng kịp thời nâng trụ chỉ sợ hắn lúc này đã bởi vì không chịu nổi như vậy trọng bằng mà té ngã trên đất ngươi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ phiền toái phiền toái ngươi lặp lại lần nữa tuyết chi khiêm thở dài một hơi bất đắc dĩ ngước mắt trịnh trọng chuyện là nhìn về phía hắn năm đó nhà ngươi hải tử sinh ra thời điểm ta cũng ở phụ cận đây là thật sự thực không khéo chính là Ta nhìn đến khang thân vương phủ trộm ngươi hải tử, càng không khéo chính là, ta phát hiện có người muốn mưu hại ngươi hải tử, ta liền thuận theo tự nhiên cứu ngươi khuê nữ, sau đó đâu, chính là ta một không cẩn thận liền đem ta trong lòng ngược hải tử cùng ngươi hải tử, tiến hành rồi đổi chỗ, lăng vô nhai ngạc nhiên, cho nên, ý của ngươi là nói, năm đó, là ngươi, đem ta hải tử mang đi, tuyết chi khiêm rất là thành khẩn gật gật đầu, không sai, Ngươi hải tử là ta mang đi, bởi vì ta cứu nàng sao, hơn nữa dựa vào nàng ngay lúc đó thể chất, liền tính là tới rồi khang thân vương phủ, cũng sống không nổi, cho nên, ta liền đương nhiên đổi đi lạc. Lăng có khanh rất là vô ngữ run rẩy khóe miệng, vì cái gì ngươi làm hà như vậy sự, chẳng nhưng không có cảm thấy ái náy, ngược lại còn một bộ đương nhiên bộ dáng Tuyết chi khiêm, ngươi có biết, hay không ngươi hành động, tạo thành như thế nào hậu quả? Tuyết chi khiêm rất là bình tĩnh nhìn lăng ra đại lão ra, lăng đại ca, ta đương nhiên biết ta chính mình làm cái gì, cũng biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, mặc dù cái này hành động là lâm thời nảy lòng tham, đương ở xong việc ta cũng làm ra kỹ càng tỉ mỉ điều tra, chứng minh như vậy lựa chọn là ổn thỏa nhất lúc sau, mới đưa liền cái hài tử thân phận tiến hành rồi đổi chỗ. Ngươi, ngươi như thế nào không biết? Sấu hổ nói xuất khẩu A, A, ngươi có biết hay không? Ta đề muội bởi vì đứa nhỏ này, đôi mắt đều sắp khóc mù. Ngươi có biết hay không, ta nhị để một nhà, bởi vì cái kia mất tích hài tử, bị nhiều ít thống khổ. Ngươi sao lại có thể nói như vậy nhẹ nhàng băng cua? Ngươi còn có hay không lương tâm á tuyết chi khiêm? Ngươi lương tâm chẳng lẽ bị cầu ăn không thành? Mệt ngươi còn không biết xấu hổ làm cho chúng ta mặt thừa nhận, ngươi này không phải nói rõ muốn tìm đánh sao? Đối mặt, lăng có khanh chỉ trích, Tuyết chi khiêm nhưng thật ra một chút cũng không để bụng. Bởi vì, hắn một ngoại nhân nói, hắn còn không đến mức để ở trong lòng. Ngược lại là lăng vô nhai bản nhân thái độ, làm hắn càng vì đấy. Cho nên đâu, vô nhai huynh ngươi, cũng là như vậy cho rằng sao. Làm người ngoài ý muốn chính là, đối lập nhà mình ca ca. Lăng vô nhai thái độ rõ ràng càng vì bình tĩnh. Bởi vì giờ này khắc này, hắn không phải mù quáng ở người khác trên người tìm kiếm sai. Lầm ngược lại là ở lặp lại châm trước tuyết chi khiêm vừa mới theo như lời nói này đây, đương tuyết chi khiêm như vậy hỏi thời điểm, hắn bản năng hỏi ngươi vừa mới nói nếu ta nữ nhi tới rồi khang thân vương phủ khó thoát vừa chết đây là có chuyện gì tuyết chi khiêm đảo cũng không giấu diếm nói theo sự thật bởi vì đuổi giết ngươi nữ nhi người chính là khang thân vương phi lạc người vương phi biết khang thân vương đem ngươi nữ nhi mang nhập trong phủ ám sát không thành Có rất nhiều biện pháp làm nàng sống không được, liền ngươi nữ nhi sinh non bạc nhược thể chất, đừng nói người khang thân vương phi cố ý không cố ý, chính là không có nàng, có thể hay không sống, cũng là cái vấn đề, ta nói như vậy, ngươi nhận đồng sao, lăng vô nhai nghe ngôn, đảo cũng không có vội vã phủ nhận, ngược lại thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra, ngươi năm đó đích xác thực dụng tâm làm điều tra, đó là cần thiết, kia chính là ngươi lăng vô nhai nữ nhi, ta có. Thể không cẩn thận, có thể không cẩn thận sao? Một cái khác vấn đề, ngươi trong lòng ngược trẻ con, chính là nay khi diên nhi. Tuyết chi khiêm lần thứ hai gật đầu, không sai, chính là linh duyên, nàng sở dĩ thích hợp lưu lại, đó là bởi vì nàng bản thân trong cơ thể đã bị loại độc, tương lai không cần khang thân vương phi cỡ nào lo lắng, liền sẽ bị khang thân vương cấp ghét bỏ, này đây, nàng có thể sống sót là cần thiết. Nghe nói năm đó là khang thân vương phủ một cái, Tiểu thiếp sinh hài tử, kết quả hài tử đã chết, này đây Linh Diên thay thế nàng, thuận Lý Thành Trương trở về Khang Thân Vương phủ. Ấn, cũng có thể nói như thế, trên thực tế là Khang Thân Vương trực tiếp sai người giết chết cái kia nữ anh, ném đi ra ngoài, mới cho Linh Diên hoàn toàn mới thân Phật, lăng vô nhai ngạc nhiên ngước mắt, hắn thế nhưng nhẫn tâm tới rồi loại này nông nỗi. Ha ha, cái kia lão nhân từ trước đến nay chính là nhẫn tâm độc ác, chẳng qua ở ngươi trước mặt diễn quá hảo thôi, nếu nàng không giết cái kia nữ anh, Linh Diên liền vô pháp lấy bình thường con đường tiến vào vương phủ, đến lúc đó vạn nhất ngươi linh gia trang truy cứu tới rồi nơi này, hắn liền thành số một người bị tình nghi, cho nên đây cũng là hắn cần thiết làm như vậy nguyên nhân. Kia, cái kia nữ anh đâu? Tuyết Trì khiêm kinh ngạc nhướng mày, không phải nói nàng đã chết? Ha ha, nếu nàng đã chết, ngươi cần gì phải cố sức đề cập nàng? Còn nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nói nữa, ngươi tuyết chi khiêm người nào, còn có người so với ta lăng ra rõ ràng hơn, tuyết chi khiêm nhẹ nỉu cười, chậm rãi buông xuống chung trà, là, đứa bé kia cũng bị ta cứu đi, cùng ngươi nữ nhi cùng nhau, ngươi nói, này hai đứa nhỏ ở nơi nào, đều là nữ anh, thời gian sinh ra lại như thế chặt chẽ, vừa mới hắn còn nhắc tới thần nữ tộc, nếu là lăng vô nhai lại đoán không được, vậy có thể đi ăn tường, nhưng là, hắn lại ở mâu chốt thời khắc nghĩ tới. Một sự kiện, lúc trước ở cục đá trên đảo chết kia một cái là, ha ha, ngươi quả nhiên thực thông minh, nhanh như vậy liền đoán được, nếu như thế, ta cũng bất hòa ngươi vòng vo, không sai, mặc hương quân chân thật thân phận chính là khang thân vương cái kia thứ nữ, mà nàng hôm nay kết cục, kỳ thật cũng là dựa theo kế hoạch tới đi, một chút cũng không gia nhập. Ngươi nữ nhi, dù sao cũng là ngươi nữ nhi, chúng ta đều là có điều cố kỵ Này đây đánh tiểu liền cho nàng tốt. Nhất chiếu cố cùng bồi dưỡng. Nếu sở liệu không tồi nói. Nàng hiện giờ đã biết chính mình thân Phật. Các ngươi cha con đoàn viên nhật tử. Kỳ thật cũng không có mấy ngày rồi. Không biết. Ở biết như vậy kết quả lúc sau. Ngươi còn tưởng tấu ta sao. Lăng vô nhai ánh mắt phức tạp nhìn tuyết chi khiêm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói muốn nói gì. Ở biết chính mình nữ nhi khả năng còn chưa có chết thời điểm. Hắn nội tâm là nhảy nhóa. Ở biết chính mình nữ nhi là bị Tuyết chi khiêm mang đi thời điểm Hắn trong đầu Linh Quang chợt lẽ Kỳ thật đã có một cái đại khái suy đoán Nhưng là hắn như thế nào Cũng không nghĩ tới thời điểm Loại này lớn mật suy đoán Cuối cùng thế nhưng trở thành chân thật Tuy rằng hắn không có vẫn luôn đái ở Long Đế Quốc Nhưng là về mặc hàng y tin Tức lại là biết đến Nàng Thiên Phú có lẽ không phải mặc ra tốt nhất Nhưng người ở bên ngoài xem ra Đó chính là mặc gia tương lai thần nữ, nàng này 16 năm Hoàn toàn là dựa theo thần nữ tộc thần nữ tiến hành bồi dưỡng Từ mặc gia đi ra nữ nhi Cái nào không phải ngàn dặm chọn một Nếu nói mặc hương quân là các nàng này một thế hệ một cái dị loại nói Như vậy mặc hàn y liền cùng phía trước đại đa số thần nữ giống nhau Theo quy thao cự Vì gia tộc mà vô tư phụng hiến cái loại này cao phẩm cách quý nữ Nếu nàng nhị nữ nhi dưỡng ở nhà bọn họ cũng chưa chắc sẽ có hôm nay thành tựu, chính là nói cách khác, mặc Hàn Y càng ưu tú, vậy chứng minh nàng mất đi sung sướng càng nhiều, làm phụ thân, hắn giờ này khắc này là vô cùng rối rắm, hắn không biết nên lấy như thế nào tâm tình đi nghênh đón hắn nhị nữ nhi, càng không biết phải dùng thế nào tâm tình đi đối mặt tiếp nhận nàng nữ nhi, bị 16 năm tội linh diên, cho nên diên nhi mới là thần nữ tộc chân chính người thừa kế, đúng không? Vòng như vậy một vòng lớn Những lời này mới là mấu chốt đi Tuyết chi khiêm không có phủ nhận Nhưng cũng không có Xác nhận cái này muốn xem bọn họ Thần nữ tộc tới quyết định Rốt cuộc trở về chính là hai người Mà phi một cái Lăng vô nhai thân mình chấn động Lúc này mới nhớ tới Tuyết chi khiêm chỉ một người khác là ai Ý của ngươi là nói Bất gia thành thiếu thành chủ Là thần nữ tộc mặt khác một Người song sinh nữ Hỏi xong những lời này hắn liền hối hận bởi vì linh diên tựa hồ vẫn luôn ở kêu công tử diễn tỷ tỷ chẳng qua lúc ấy hắn vẫn luôn cho rằng đó là nhận tỷ tỷ lại trước nay không có nghĩ tới các nàng thế nhưng là một đôi chân thật hoa tỷ muội không không phải cốt chuyện này có phải hay không cũng quá phức tạp điểm nhi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a như thế nào liên công tử diễn cũng dính dáng đến tuyết chi khiêm nhún vai rất là đơn giản nói ta năm đó có thể ôm đi diên nhi Tự nhiên cũng có người ôm đi nhan nhi Này không phải thực bình thường sự sao Có cái gì hảo rồi rắm. Kia ôm đi công tử diễn người là hoa Hoa Nhiêu Ngọa tào Này ngươi đều có thể đoán được ra tới Ngươi chẳng lẽ có thấu thị mắt không thành Tuyết chi khiêm nguyên bản là muốn bán cái cái nút Nơi nào nghĩ đến nhân ra một đoán một cái chuẩn Thẳng khí hắn đấm ngược rừng chân nói Quá không có ý tứ Quá không có cảm giác thành tự Ngươi Ngươi là như thế nào đoán được Linh vô nhai xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn Ngươi cho chúng ta đều là ngốc đến sao Ai không biết ngươi cùng hoa nghiêu tốt đều có thể mặc Chung một cái quần Các ngươi còn đồng thời thích một nữ nhân Vì nữ nhân kia Các ngươi liền gia tộc đều có thể không cần Đều có thể không màng Chuyện này năm đó ở đế quốc, Tựa hồ không phải cái gì mới mẻ sự đi Tuyết chi khiêm một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng Nuốt, nuốt không xuống Phun, lại phun không ra, huynh đệ, ta có thể đừng cái hay không nói, nói cái giờ sao, kia đều là tuổi trẻ thời điểm sự, các ngươi như thế nào còn nhớ thương đâu, lăng vô nhai khinh thường. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý nhớ thương ngươi, này còn không đều là bị ngươi cấp bức, ngươi ôm đi nữ nhi của ta chướng chúng ta còn không có tính đâu, nơi nào nghĩ đến, tuyết chi khiêm nghe xong lời này thế nhưng không chút để ý chiều hắn vẫy vẫy tay, liền mí mắt cũng chưa lại nâng một chút. Ngươi tưởng như thế nào tính liền như thế nào tính đi, dù sao ta là cảm thấy, ta làm chuyện tốt à, ngươi tưởng a nếu không phải ta, ngươi có. Thể tìm được ngươi nữ nhi sao? Nếu không phải nhà của chúng ta duyên nhi thế, nhà ngươi nữ nhi chịu khổ chịu khổ, chỉ sợ ngươi nữ nhi đã sớm đã chết, đây là duyên Phật, biết không? Bản căn lẫn lộn duyên Phật, Bằng không các ngươi cho rằng vì cái gì cùng riêng Nhi cảm tình như vậy thâm. Đây là vận mệnh chú định chú định hảo. Biết không? Nói xong những lời này, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình ở bên ngoài đáng thương Nhi tử, lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Còn có, năm đó, nói là ngươi nữ Nhi đã cứu ta Nhi tử, có phải hay không? Lăng vô nhai vừa nghe hắn để cái này, lập tức để phòng trừng mắt hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Tuyết chi khiêm nhướng mắt ra, Ta muốn nói cái gì, ta tưởng nói, đó là bởi vì chúng ta đoán chắc riêng nhi độc phát thời gian, riêng phái ta nhi tử đi cứu nàng, lúc ấy bởi vì ta bên này thoát không khai thân, không có thể ở trước tiên đuổi qua đi cứu nhi tử, kết quả tuyết khe liền không có thể chống đỡ trụ, hảo xảo bất xảo. Bại lộ ở ngươi hai cái nữ nhi trước mặt, còn có diên nhi cái kia tiểu không lương tâm, tỉnh lại lúc sau thế nhưng cái gì cũng không biết, còn xưng chính mình cùng linh vận là hắn ân nhân cứu mạng. Ai ra, đáng thương ta đứa con này a, cứ như vậy bị nhà ngươi khuê nữ mê đến, rốt cuộc nhìn không tới nhà khác cô nương hảo, lăng vô nhai nghe nghe, sắc mặt liền hắc thành đáy nổi, cái này lão tiểu tử, hợp lại vòng lớn như vậy một vòng, ở chỗ này chờ hắn đâu. Việc này ngươi ta làm phụ mẫu, vẫn là không cần can thiệp, nói giỡn, ngươi này lão tiểu tử bên này mới vừa nói cho ta năm đó bắt đi ta nhị nữ nhi đại hốn đảng chính là ngươi liền tưởng ở đồng thời thế nhà ngươi nhi tử cầu thú nhà ta đại nữ nhi chỗ nào như vậy tốt sự không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có tuyết chi khiêm như thế nào xấu hổ mang theo tuyết khe rời đi lăng ra tạm thời không đề cập tới trái lại lăng người nhà bởi vì tuyết chi khiêm mang đến chấn động tin tức mà ở trước tiên triệu khai gia tộc đại hội đương nhiên, tham dự hội nghị trừ bỏ lăng ra trưởng lão đoàn ở ngoài đó là đại phòng nhị phòng dòng chính con nối dõi chữ bỏ dòng chính Chi thứ là không cho phép tham kiến bàng thính Bởi vì còn muốn bận tâm thần nữ tộc Cho nên lăng vô nhai Cũng không có đối ngoại công bố nhị tiểu thư Hiện giờ ở nơi nào Chỉ là nói cho đại gia Nhị nữ nhi đã tìm được Ít ngày nữa liền sẽ trở về gia tộc Lão gia tử được đến tin tức sau Thế nhưng phá Lệ gia quan Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là Lăng hàm thật sự còn sống Năm đó Ở lăng hàm chưa xuất thế thời điểm Lăng vô nhai liền cho nàng lấy hảo tên Chẳng sợ nàng ném Tên này cũng vẫn luôn giữ lại Nguyên bản linh Diên xuất hiện Cung cấp với cho bọn họ một chút an ủi Này đây lúc trước ở linh Diên xếp hạng vấn đề thượng Bọn họ nghĩ tới nghi lui Vẫn là cho nàng xếp hạng lão nhị vị trí Chính là hiện tại thình lình đã biết thân khuê nữ rơi xuống Cái này xếp Hạng tự nhiên là không có khả năng động Vậy ý nghĩa Bọn họ lăng ra nhị phòng sẽ thêm một cái nữ nhi ra tới Biết nữ nhi còn sống mộ tinh, đã cao hứng cả đêm không ngủ hảo, hiện giờ xem lão ra tử đối chuyện này như thế để bụng, tự nhiên cũng là cao hứng không khép miệng được, cha, đây là thật sự, hàm nhi thật sự còn sống, nàng còn sống a cha. Lăng vấn thiên hốt mắt đỏ lên, không được gật đầu, hảo a, hảo, tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo, đến nỗi hài tử rơi xuống. Lăng vô nhai nếu không có trước mặt mọi người tuyên bố, nhất định là không có phương tiện. Như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại truy vấn. Đương nhiên, hắn không hỏi không đại biểu lăng ra những người khác sẽ không hỏi. Đối này, lăng vô nhai toàn áp dụng lảng tránh thái độ. Nên thông chi đại gia thời điểm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi hiện tại tình huống có chút đặc thù. Không thể trước thời gian công bố, mong rằng đại gia thứ lỗi. Bởi vì tam tiểu thư trở về, lăng ra cũng muốn chuẩn bị một ít hiến tế sở cần nghi thức. Đây cũng là vì cái gì Linh Vô Nhai trước tiên thông chi bọn họ nguyên nhân, cho nên ở công bố lúc sau, liền làm ơn đại phòng đại tẩu an bài đi xuống. Bình thường tạp người chờ đều lui ra ngoài sau, Lăng Vô Nhai mới từ đầu đến đuôi đem sự tình nói một lần. Ngày hôm qua Lăng Vô Nhai chỉ nói cho đại gia Tam Nhi còn sống tin tức, lại không nói Tam Nhi hiện tại ở nơi nào, cho nên hôm nay này tắt tin tức đối đại gia tới nói. Thật là quá mức khiếp sợ, bởi vì... Đây là bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá kết quả. Lăng vận trở về Long đế quốc cũng có một đoạn nhi thời gian. Này đoạn nhi thời gian đế quốc khuê trung tụ hội cũng không ít. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi tham gia. Chỉ là lại không có một lần nhìn thấy qua chính mình cái này chưa từng gặp mặt muội muội Này đây, đương chính mình thân cha nói cho nàng. Mặc hàn y chính là nàng thân muội muội khi. Nội tâm lay động có thể nghĩ. Nàng liều mạng hồi ức. Mặc hàn y diện mạo lại phát hiện chính mình căn bản là không có bất luận cái gì ấn tượng về điểm này lăng vấn thiên rốt cuộc là lão khương lập tức đưa ra các ngươi cũng biết diên nhi kia nha đầu năm đó chúng độc sự nàng mặt là giả nói vậy nhà chúng ta hàm nhi mặt cũng là giả các ngươi cùng với ký ức kia trương giả mặt chi bằng nhiều nhìn xem vận nhi các nàng là ruột thịt tỷ muội này dung mạo thượng chỉ sợ cũng là không sai biệt mấy bởi vì kích động mộ tinh Nước mắt liền không đoạn quá, nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy hy vọng tham gia thần nữ tộc kế thừa đại điển. Đối này, Lăng Vấn Thiên cũng cho duy trì, tóm lại thiệp mời đã đưa lại đây, muốn đi nói, liền đều đi thôi, lại nói như thế nào, diên nhi cũng là nhà chúng ta nhị tiểu thư. Chỉ bằng tầng này quan hệ ở, chúng ta cùng mặc ra tương lai quan hệ kém không xa, còn có hàm nhi, mặc kệ nàng tương lai là lưu tại thần nữ tộc vẫn là trở về chúng ta lăng ra, này hai cái nữ nhi các ngươi đều phải công bằng đối đãi, chớ có sinh hiểm khích. cha xin yên tâm, diên nhi tuy rằng không phải ta thân sinh, chính là mấy năm nay cảm tình lại không phải giả, ta đã sớm đem nàng coi như ta thân sinh nữ nhi cũng đối đãi. nguyên bản đích xác có chút không rõ vì cái gì có thể cùng diên nhi như vậy hợp ý, nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới nàng cùng hàm nhi còn có như vậy duyên phận, này cũng coi như là chúng ta cùng thần nữ tộc chứng kiến đi, cũng may. Mà bọn họ là vẫn luôn đứng ở thần nữ tộc bên này, nếu không hôm nay như vậy cục diện nếu đổi làm là hoàng tộc, kia thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Bởi vì có phân chờ mong, này đây kế tiếp nhật tử, lăng người nhà cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay số. Thời gian nhoáng lên tới rồi 10 tháng sơ 10 hôm nay, trời còn chưa sáng lăng người nhà liền bắt đầu rời giường chuẩn bị lên, bởi vì hôm nay là thần nữ tộc nhất nghiêm cẩn một ngày, này đây mỗi người đều thập. Phần dụng tâm đi trang điểm chính mình, liền sợ nơi nào ra sai lầm, thua lễ nghi. Dùng đồ ăn sáng sau, người một nhà mênh mông quẩn cuộn xuất phát. Trong xe ngựa, mộ tinh gắt gao lôi kéo nữ nhi tay, hốc mắt hồng sắc vận nhi. Ta hảo khẩn trương, ta thật sự hảo khẩn trương. Ngươi nói, hàng y nàng, có thể hay không nhận chúng ta. Cha ngươi nói nàng khả năng đã biết chính mình thân thế. Ngươi nói, nàng có thể hay không nhận chúng ta a Lăng vẫn có chút giờ khóc giờ cười nhìn độ Cao khẩn trương mẫu thân Nhẹ giọng an ủi Ai nha nương Ngày hôm qua ngươi không phải tìm người chuyên môn Hỏi thăm một chút về nàng tin tức sao Ta cái này muội muội trưởng thành như vậy ưu tú Liền ta đều theo không kịp nông nỗi Nàng các phương diện điều kiện tự nhiên là toàn bộ đế quốc Xuất sắc nổi bật nơi Ngài cho rằng mặc ra người chỉ là chú trọng bề ngoài Người sao Này nội tại điều kiện chính là cũng đồng dạng quan trọng Ngươi xem mặc ngân Mặc viên hai huynh đệ Sẽ biết, cho nên mỗi muội phẩm đức Ta cảm thấy ngươi có thể hoàn toàn yên tâm Không, không phải vận nhi Ta lo lắng không phải cái này Ta là lo lắng nàng khả năng nhất Thời vô pháp tiếp thu chuyện này Ngươi tưởng a Bị người đương người thừa kế giống nhau Bồi dưỡng nhiều năm như vậy Tới gần vì gia tộc xuất lực thời điểm Lại đột nhiên bị thay đổi dỡ Ta là lo lắng nàng ở tinh thần thượng khả năng Sẽ không chịu nổi Linh vận than nhẹ một hơi kia nương ngài có hay. Không nghĩ tới, diên nhi kế thừa thần nữ tộc lúc sau phải làm chút cái gì. Này, này ta nhưng thật ra không rõ lắm. Lăng vận ánh mắt phức tạp xốc lên màn xe, nhìn ngoài cửa sổ so tứ phương đại lục không biết tinh xảo xa hoa nhiều ít lần đường phố, mi giác đuôi mắt đều là khó có thể miêu tả phức tạp cảm xúc. Nương, ta tuy rằng không biết cụ thể muốn làm cái gì, nhưng cũng biết thân là thần nữ tộc người thừa kế trên vai muốn gánh vác khởi cỡ nào khổng lồ trọng áp nhà chúng ta hàm nhi phía trước là dựa theo người thừa kế tới bồi dưỡng không sai chính là này cũng hoàn toàn không ý nghĩa chính là chuyện xấu chỉ là này thay thế người là linh duyên cũng là ta hảo muội muội ta này tâm tình liền không thể miêu tả lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ai chịu khổ bị liên lụy ta này tâm tình đều không dễ chịu đối hàm nhi tới nói không cần làm người thừa kế Tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là đối với riêng nhi cái loại này. Thích tự do tới nói, lại là chắc trở bắt đầu a Rốt cuộc, nàng phía trước một 16 năm đều chưa từng đãi ở mặc ra. Hiện giờ thình lình trở về, kia chẳng phải là ý nghĩa. Nàng phải tốn phí so hàm nhi còn muốn đoạn thời gian. Đem mặc ra hết thảy nội tình đều hấp thu sạch sẽ, đạt tới thông hiểu đạo lý nông nỗi. Này giữa muốn trả giá gian khổ, nàng chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy đau đầu lợi hại Diên nhi như vậy một cái tùy tâm sở dục người Có thể chịu được như Vậy quản chế sao Hơn nữa nàng cũng thật phần không rõ Vì cái gì cuối cùng người thừa kế là Linh Diên Mà phi công tử diễn đâu Ở nàng xem ra Công tử diễn so Diên nhi càng vì thích hợp kế thừa mặc ra Nhưng hiện giờ kết quả là như thế này Nghiễm nhiên đã thành sự thật Làm tỷ tỉ, tỉ Lăng vận tỏ vẻ thực vô thố đồng thời cũng yên lặng ở trong lòng cấp nhà mình mỗi tử trăm cây nến đuốc. nghe xong lăng vận nói mộ tinh cũng trầm mặc xuống dưới vận nhi nói không sai này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nàng thiên vị ai đều không thích hợp a cho nên nương tới rồi bên kia ngươi nhưng ngàn vạn không cần toát ra dư thừa biểu tình tới hôm nay đi trước thần nữ tộc không ngừng là nhà của chúng ta tứ đại gia tộc mặt khác tam gia hoàng tộc còn có tám đại hào môn 16 dòng họ, đều tới Chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều có khả năng Bị người có tâm bắt giữ Rốt cuộc hôm qua tuyết tứ thúc tới chuyện này Khả năng đã chuyển khắp toàn bộ đế quốc Mộ tinh kinh ngạc ngước mắt Này, như vậy nghiêm trọng Các ngươi các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá Lăng vận lắc đầu Theo tứ phương đại lục xuống dốc Long đế quốc linh khí cũng không bằng năm rồi Như vậy đầy đủ Lại có giống hồng mỹ nhi Độc quỷ như vậy khủng bố thế lực ở Còn có thần nữ tộc cùng long ra này hai cái xấu hổ quan hệ ở, đế quốc quan hệ vốn di liền ở vào khẩn trương bên cạnh. Lúc này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có khả năng bị người có tâm quan trụ, đặc biệt là chúng ta đối địch quan hệ, lận ra cùng tuyết ra, chúng ta càng không thể có chút lơi lỏng. Nữ nhi nói như vậy nghiêm trọng, mộ tinh nơi nào còn dám không coi trọng, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Mà lăng vận tắc vẻ mặt lo lắng nhìn ngoài cửa sổ Nhỏ giọng nỉ non Diên nhi Ngươi hiện tại đang làm gì đâu Giờ này khắc này Linh Diên cùng công tử diễn Đang ở gia tộc giáo dưỡng các ma ma cộng đồng giám sát hạ Hoàn thành Hạng nhất lại hạng nhất lễ nghi cùng giả dạng Các nàng không chỉ có muốn hoàn thành rất nhiều phức tạp nghi thức Còn muốn ăn mặc tỉ mỉ trang điểm quá trang phục lộng lấy tiếp thu sở hữu khách chú mục Hôm nay Các nàng là vạn chúng chú mục nơi Lại cũng là sống nhiều năm như vậy tới, nhất chịu tội một ngày, liên tục một tháng cao cường độ huấn luyện, sớm đã đem linh diên thật vất và dưỡng lên trẻ con phì, hoàn toàn ném đi, hiện tại nàng, nhỏ gầy đến một trận gió đều có thể. Quát chạy nông nỗi, bên kia công tử diễn, tình huống cũng không sai biệt lắm, hai chị em đỉnh giống nhau như đúc dung mạo, lại muốn gặp bất đồng quy củ lễ rửa tội. So với công tử diễn tới nói, Linh Diên phải trải qua càng vì nghiêm trọng khảo nghiệm, đường hai chị em thật vất vả không ra bất luận cái gì sai lầm đi hoàn toàn trình sau, rốt cuộc có ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, trở lại khuê phòng sau, lại là một hồi luống cuống tay chân, cộng thêm phức tạp tắm gội thay quần áo. Lăn lộn Linh Diên liên tục kêu khổ, muốn hay không như vậy phức tạp a ta liền ngủ một canh giờ a thật vất và giả dạng tốt. Rồi lại muốn tháo rỡ xuống dưới, nạp lại giả, các ngươi xác định không phải nhân cơ hội ở trả thù ta. Một bên tỷ nữ bị Linh Diên nói tiện chân chọc cười, ngay cả bưng nước trả tiến vào hàn y nghe xong lời này, đều có chút dở khóc dở cười. Diên nhi à, bọn họ cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn trả thù ngươi? huống chi, ngươi chính là tương. Lai ra chủ đâu, nịnh bợ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trả thù? Ngươi có phải hay không áp lực quá lớn Ngươi còn có một canh giờ thả lỏng thời gian Chạy nhanh Có thể ăn chút liền ăn chút Có thể giãn ra giãn ra liền chạy nhanh dãn ra Canh giờ vừa đến Màu chốt ma ma gần nhất Các ngươi liền lại bị coi như búp bê vải giống nhau sửa trị Linh riêng nghe xong lời này Nước mắt lưng trọng vương tay Giữ chặt mặc hàn y tay không buông tay Hàn y tỉ tỉ Ngươi hảo may mắn a, ngươi vất vả nhiều năm như vậy Phút cuối cùng có thể bỏ gánh không làm, ta đâu, ta là tự do nhiều năm như vậy, một sớm bị lừa, thành thiên cổ hận a a a, Mạc Ngân cùng Mạc uyên này hai cái hỗn đản nếu là sớm nói cho ta ta phải trải qua cái gì, ta nói cái gì cũng sẽ không trở về, đáng giật, đáng giật, đáng giật, bởi vì ủy khuất, Linh duyên là thật sự khóc, nàng này vừa khóc, Liên Công Tử Diễn cũng bị kinh động, nguyên bản nàng còn nằm ở trên giường thở dốc nghe được, tiếng khóc, Vội vàng đứng lên, nhân động tác quá mánh, xúc động đến mau chiếc eo, trong nháy mắt tinh xảo đến giống như thiên nhân dung nhan liền nhăn ba thành một đoàn. Đại để là nàng kêu rên thanh quá lớn, lớn đến linh diên nghe thế thanh âm quay đầu nhìn lại, khô cằn vẻ mặt đưa đám. Ngô, tỉ, chúng ta thật sự quá đáng thương, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem chúng ta bị tra tấn thành cái dạng gì nhi, ngươi nói, chúng ta mệnh như thế nào như vậy khổ a a qua mười mấy năm. Không cha không mẹ nhật tử cũng liền thôi, này thật vất vả tìm về ra, rồi lại muốn tao như vậy tội, chúng ta mệnh khổ a quá khổ, khổ ta toàn thân đều không cảm giác được khác hương vị. Công tử diễn ở hàng y nâng hạ, cẩn thận dịch đến nàng trước mặt, giữ chặt tay nàng, vẻ mặt ngưng trọng nói, diên nhi, hiện tại không phải chúng ta có thể tùy hứng lúc, ngươi lại không phải không biết ngươi ở trong gia tộc có như thế nào quan trọng nhất tác dụng, đây là chúng ta từ sinh hạ. Tới nên có sứ mệnh A, ngươi phải nói chúng ta đã hưởng lạc 16 năm, cũng là thời điểm tới rồi hồi báo gia tộc lúc. Cái gì kêu hưởng lạc 16 năm A? tỷ ta chính là căn khổ hoàng liên A, ta từ sinh hạ tới liền không hưởng lạc một ngày A, hiện giờ lại còn muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy. tỷ lòng ta có oán khí, có phẫn nộ, có đủ loại cảm xúc, chính là không có vui vẻ, cũng không có sung sướng, cái gì gia tộc, cái gì trọng trách này cùng ta lại có cái gì quan hệ ta thật sự hảo tưởng hảo tưởng lại tùy hứng một lần chẳng sợ liền một lần cũng hảo như vậy nhật tử, quả thực liền không phải người nhật tử, quá mẹ nó cha tấn người, công tử diễn mặc hàn y thấy linh riêng cảm xúc kích động ôm chính mình hai chân đem nàng vùi đầu ở bên trong cả người khụt khịt dường như run rẩy cái loại này bất lực, cái loại này tuyệt vọng tình cảm, một cái chớp mắt chi gian liền cảm nhiễm hai người các nàng đau lòng đồng thời Càng có rất nhiều không? thể nề hà, ai lại từng tưởng tượng đến, Lão Tổ Tông một phen hảo ý, Lại tạo thành hiện giờ như vậy thần nữ tộc đâu? Thần nữ, ha ha, các nàng nơi nào là thần nữ? Các nàng rõ ràng là khắp thiên hà nhất khổ nhất khổ nữ tử. Linh Diên tùy ý tiếng khóc, Dần dần ảnh hưởng tới rồi hai người, Theo cái mũi đau sót, Nước mắt liền không chịu khống chế hà xuống. Đương tỉ muội ba người ôm thành một đoàn khóc không kềm chế được thời điểm ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa mặc ngân cùng mặc uyển lại là vẻ mặt xấu hổ vẫn duy trì gõ cửa tư thế cao lớn thân hình đứng ở cửa giơ tay nhấc chân gian toát ra bất đắc dĩ cùng đau lòng một giây cảm nhiễm tới rồi quanh mình người chẳng sợ bọn họ lúc đó lại vội vàng nhưng cũng biết lúc này bọn họ huynh đệ hai người là không thích hợp đi vào rơi vào đường cùng mặc ngân chỉ có thể cắn chặt răng xoay người đối chung quanh hầu hạ người trầm giọng phân phó Không cần quấy giày các nàng Làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi Một canh giờ đi Chờ một canh giờ lúc sau huynh đề Hai người lại đến thời điểm Linh Diên, công tử Diễn đã rửa mặt hảo Đang ở mấy cái nha hoàn khéo tay hạ trải đầu trang điểm Trên mặt nhìn không ra tới có cái gì không thoải mái Chỉ là này phẳng phất bút bê Vải giống nhau mặt vô biểu tình mỹ nhân mặt Lại mạc danh làm cho bọn họ Cảm thấy chua sót Công tử Diễn còn hảo điểm nhi Rốt cuộc nàng tính cách từ trước đến nay lạnh nhạt, trừ phi quan hệ đặc tốt mới có thể làm nàng. Toát ra cảm tình sắc thái, những người khác ở nàng trong mắt, đều cùng người xa là không sai biệt lắm. Này đây này một chút, ở nàng kia trương chưa thi phấn trang trên mặt, cũng không thể nhìn ra nguyên cớ ra tới. Chính là ở linh riêng trên mặt cũng nhìn đến không có sai biệt biểu tình, đối bọn họ huynh đệ tới nói, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hai chị em mặt đều thuộc về cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền rốt cuộc vứt đi không được tinh xảo Mỹ. Nhân mặt, Mỹ không có bất luận cái gì tì vết, 360 độ vô góc chết cũng liền thôi, màu chốt làn da cũng tốt làm bất luận cái gì nữ nhân nhìn đều ghen ghét nông nỗi. Công tử diễn Mỹ trung mang điểm tính cách lạnh băng, trước mặt ngoại nhân, nàng vĩnh viễn đều là một trương mặt vô biểu tình mặt. Tuy rằng Mỹ, nhưng Mỹ không có linh hồn, Mỹ đến có chút cự người với ngàn dạm ở ngoài. Đối lập dưới, Linh Diên tính cách liền đa nguyên hóa rất nhiều, nàng Mỹ Trung hoặc mang giảo hoạt, hoặc mang linh động, hoặc mang điên cuồng, nhưng cô đơn chưa từng xuất hiện giống hôm nay như vậy chất phát. Cái này làm cho hai anh em rất là hoảng loạn, thậm chí âm thầm chất vấn chính mình, có phải hay không này đoạn nhi thời gian đem nàng bức thật chặt. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, Linh Diên là kiên cường, chính là chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng có yếu ớt, cũng có kháng cự gì đó thời điểm. Nhưng cố tình bọn họ, bỏ qua đối nàng quan tâm. Diên nhi, ngươi, không có việc gì. Đi. Linh Diên đối với trong gương hai người mặt vô biểu tình mở miệng, không có việc gì. Các ca ca yên tâm, ta sẽ viên mãn đi hoàn toàn chỉnh. Mặc ngân trong lòng tê dần, thanh âm nghẹn ngào, thực xin lỗi Diên nhi. Chúng ta cũng là không có biện pháp, làm ngươi, làm ngươi chịu khổ. Linh Diên không cho là đúng nhìn thẳng trong gương hắn, ca ca không cần như vậy. Này không phải ngươi sai. Giọng nói rơi xuống sau, lại không chủ động nói một lời, mặc uyên vài lần muốn há. Mồm khuyên bảo, lại đều bị công tử diễn dùng ánh mắt ngăn trở. Các ca ca không có việc gì nói liền đi ra ngoài đi. Chúng ta thực mau liền sẽ xử lý xong. Bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều sự muốn vội, liền không cần chiếu cố chúng ta. Chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Hôm nay là mặc ra đại nhật tử, chính là qua loa không được. Công tử diễn nói xong, liền chiều mặc hàn y xử cái ánh mắt, mặc hàn y tiếp thu đến lúc sau, liền lôi kéo hai anh em đi ra phòng. Ý nhi, hết thảy liền làm ơn ngươi, ta biết, các nàng hai cái trong khoảng thời gian này chịu khổ, khả năng sẽ có tâm lý thượng kháng cự. Nhưng này, nhưng này, được rồi kiểu ca, ngươi không cần phải nói, cái này chúng ta đều biết đến, hai cái muội muội tâm tư so với ai khác đều phải thông thấu, các nàng cái gì đều minh bạch. Chẳng qua sẽ có một ít biểu tình tự nhiên biểu lộ, điểm này, ta cảm thấy các ngươi không cần can thiệp hảo, bằng không, thật sự sẽ đem người bức điên, như thế, liền làm phiền y nhi nhiều hơn khai đạo, nhà mình tỉ muội, không cần như vậy khách khí, được rồi, khách nhân khẳng định đều tới rồi, lục ca cửu ca các ngươi vẫn là chạy nhanh đi vội đi, bên này có ta, các nàng tất nhiên sẽ không có việc gì, thật vất vả tiễn đi hai người mặc hàn y đứng ở viện môn khẩu nhìn huynh đệ hai người lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng trong lòng không khỏi thở dài mọi nhà có buồn khó niệm kinh a nếu không phải vận mệnh như thế ai nguyện ý đem chính mình nhất sinh phụng hiến cấp lạnh băng không có sinh mệnh mặc ra cấm địa ai nguyện ý đi gả một cái chính mình căn bản không thích người lại cố tình bởi vì tổ tông quy chế không thể không gả không thể không lưu ha ha thần nữ tộc thần nữ thật sự là thế giới này nhất châm trọng trí tôn địa vị điều tiết hảo cảm xúc sau mặc hàng im mới hít sâu một hơi đẩy cửa ra đi vào giúp đỡ nha hoàn các mama bắt đầu trang điểm hôm nay nhất chú mục hai người lúc đó thần nữ trong tập bộ bố trí tràn ngập ngày hội bầu không khí lại là đèn lồng màu đỏ lại là thảm đỏ ngay cả chiêu đãi khách nhân sử dụng khăn trải bàn đều hồng loá mắt bắt mắt đương nhiên Tiền để điều kiện là muốn xem nhẹ thần nữ tộc từ trên xuống dưới cho người ta trầm trọng cả màu đen tộc phục nói. Vậy càng hoàn mỹ, Linh vận bọn họ đến thời điểm, thần nữ tộc cửa đã đình đầy xe ngựa. Ở thần nữ tộc hộ vệ chỉ huy hạ, đang có điều không lộn xộn tiếp thu kiểm tra. Đây là Linh. Vận lần đầu tiên tới thần nữ tộc, sốc lên cửa sổ xe một góc, đã bị nơi xa liên miên phật phòng núi non khiếp sợ tới rồi. Khó trách muốn khởi sớm như vậy. Đều nói thần nữ tộc chiếm cứ kinh đô gần một nửa phạm vi Hiện giờ xem ra Nghe đồn đều không phải là nói quá sự thật a Linh vận hít sâu một hơi Nhưng đầu nhìn về phía mộ tinh Nương Ngươi có hay không cảm thấy Nơi này linh khí so địa phương khác càng vì đầy đủ Mộ tinh gật gật đầu Thần nữ tộc sở di ở đế quốc Chiếm cứ như vậy quan trọng địa vị Chính là bởi vì linh khí nguyên nhân Bởi vì linh khí Có ý tứ gì Chẳng lẽ nói thần nữ tộc có thể khống chế chúng ta đế quốc linh khí? Mộ tinh nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo tổ tiên nghe đồn, nói thần nữ tộc một khi hủy diệt, toàn bộ đế quốc sẽ tiêu vong, linh vận cả kinh cầm suýt nữa rơi xuống, không phải đâu nương, như vậy nghiêm trọng. Mộ tinh có chút không quá xác định nhìn bên ngoài, ánh mắt sâu xa, tổ tiên chuyển xuống tới. Tuy rằng không có đặc biệt văn tự thuyết minh, nhưng nghĩ đến hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ. Bằng không ngươi cho rằng, thần nữ tộc vì sao chiếm cứ đế quốc gần một nửa khoảng cách. Hơn nữa này khoảng cách còn như thế trùng hợp bị phân chia ở ở giữa vị trí. Ngươi nhìn xem những cái đó núi non, cơ hồ đem toàn bộ thần nữ tộc vờn quanh ở trong đó. Nơi đó, hẳn là chính là linh khí nơi phát ra mà đi. Linh vật ngước mắt vừa thấy, nhưng không. Phải ở thần nữ tộc chính phía trên đông tây bắc ba cái phương vị trên không? Rõ ràng so địa phương khác tầng mây càng vì dày nặng một ít, hơn nữa cả tòa núi non đều bị mây mù vờn quanh ở trong đó, xa xa nhìn lại, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh giống nhau. Nếu thật là nói như vậy, kia hôm nay về sau, diên nhi chẳng phải thật sự gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng tuy rằng không biết thần nữ tộc thần nữ đến tột cùng muốn lưng đeo như thế nào trách nhiệm, nhưng xem mỗi... Một đời thần nữ cả ngày giam cầm ở thần nữ tộc cấm địa, tưởng cũng biết linh duyên tương lai nhật tử có bao nhiêu gian nan. Diên Nhi nàng là một cái cỡ nào hướng tới tự do người a, chính là nàng tương lai lại muốn giống chim nhỏ giống nhau nhốt ở lồng sắt. Tưởng tượng đến nơi đây, linh vận tâm liền nhất chịu nhất chịu đau, nương, ta muốn đi xem Diên Nhi, ta muốn đi cùng nàng trò chuyện, ta sợ qua hôm nay, chúng ta hai chị em liền không còn có cơ hội gặp mặt, nương, ngươi giúp giúp ta được không, làm ta đi gặp riêng nhi, liền trong chốc lát cũng đúng, linh vật chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy gấp không chờ nổi đi xem linh riêng, bọn họ hai chị em từ khi năm năm trước lần đó sau, liền không còn có đã gặp mặt, nàng sợ quá, sợ quá linh Diên sẽ cùng mặt khác thần nữ giống nhau, vào cấm địa lúc sau, liền rốt cuộc ra không được, phía trước ở cục đá trên đảo trống không thời điểm, nàng cũng chỉ là đứng xa xa nhìn nàng, căn bản là không nói gì cơ, Hội, trực giác nói cho nàng, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, các nàng tỉ muội gặp lại, liền thật sự không biết ra sao năm tháng nào. Mộ tinh biết vận nhi cùng diên nhi cảm tình có bao nhiêu thâm hậu, chính là, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, thần nữ tộc người, sẽ cho phép các nàng đi gặp mặt sao. Chỉ là nhìn nữ nhi hồng sáp hốt mắt, nàng lại thực sự không đành lòng, chỉ có thể chấn an dường như vỗ vỗ linh vận tay. Hảo, chỉ cần có cơ hội, nương liền cho ngươi tìm người hỏi một, Chút, bởi vì lăng ra đặc thù tình huống, cho nên chuyện này từ các nàng nữ quyến ra mặt đi nói, ngược lại không thích hợp, rốt cuộc hôm nay chủ trì hậu viện chính là mặc tộc đại phòng phu nhân, mà Linh Diên bọn họ lại là đích thị một mạch tứ phòng người, tuy rằng Linh Diên nương là đời trước thần nữ, nhưng bởi vì mất tích nhiều năm, tứ phòng cũng liền không có có thể ra mặt người, cho nên cái này gánh nặng liền dừng ở mặt khác đích thị trên vai, cũng may thần nữ tộc tuy. Rằng gia tộc nội tình cường hãn, các phòng cạnh tranh cũng thực kịch liệt, nhưng đều là đích thị chi gian cạnh tranh. Nhưng cái đó nhà kể căn bản là không có lộ diện cơ hội đã bị thần nữ tộc đuổi đi bên ngoài. Này đảo không phải thần nữ tộc máu lạnh, mà là bởi vì lúc ban đầu thành lập thần nữ tộc chính là linh diên bọn họ này một chi. Mặt khác chi huyết mạch còn lại là lão tổ tông huynh đệ huyết mạch, tuy rằng đều là họ mặc, chính là huyết mạch trong truyền thừa sáng chế làm ra tới gen tổ chức lại là kém khá xa. Mà ở đích thị một mạch chung, lại phải kể tới có được song sinh nữ một chi nhất ưu tú. Này đây, đây cũng là vì cái gì mặc ra có thể truyền thừa đến nay quan trọng nguyên nhân. Cho dù cuối cùng kế thừa thần nữ tộc sẽ là nữ hoa hoa, nhưng bọn hắn huynh trưởng lại là các nàng cường hữu lực hậu thuẫn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể vinh bảo thần nữ tộc hưng thịnh, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trải qua dài dòng chờ đợi, lăng ra mọi người rốt, Cuộc trải qua tầm tầm xét duyệt tới thần nữ tộc cửa chính trước thật lớn quảng trường phía trên. Dựa theo trình tự, theo thứ tự có tự hướng bên trong đi. Mà thừa dịp cơ hội này, mộ tinh tìm được rồi lăng vô nhai, đem nữ nhi ý tưởng nói cho hắn. Bởi vì cũng cũng chỉ có lăng vô nhai bọn họ này đó nam nhân mới có thể nhìn thấy mặc ngân hoặc là mặc uyên. Chuyện này các nàng giao cho ai đều không yên tâm, chỉ có giao cho người trong nhà mới ổn thỏa. Lăng vô nhai nghe xong, như... Suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát, vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nữ nhi ba ba đôi mắt nhỏ, còn có Linh Duyên khó có thể miêu tả tương lai, làm thân là ca ca Linh Dực cũng có chút không đành lòng, lập tức ra mặt khuyên bảo chính mình lão cha. Cha, được chưa? Chúng ta hỏi một chút xem, vạn nhất bọn họ đồng ý đâu? Linh Dực nói không sai, bởi vì đương chuyện này chuyển tới mặc uyên nơi này thời điểm, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, bởi vì muội muội hiện giờ. Trạng thái, làm cho bọn họ rất là lo lắng, nếu có người có thể ở ngay lúc này khai đạo các nàng, đó là tốt nhất bất quá thực hiển nhiên, cái này nhất thích hợp nhân vật, tựa hồ trừ bỏ linh vật, lại không có người khác, thực mau, linh vật đã bị linh dực đưa tới mặc uyên trước mặt, các nàng hiện tại đang ở trang điểm trải chuốt, đại khái còn có nửa canh giờ thời gian, thời gian có chút gấp gáp, ta hy vọng ngươi tốc chiến tốc thắng, chớ có ảnh hưởng các nàng kế tiếp hành. Trình Tâm tình của nàng thực áp lực, cũng rất suy sút ta thực lo lắng, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giúp chúng ta giãn ra tâm tình của nàng liền hào. Linh vật nghe xong, không khỏi oán trách nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngươi nói dễ dàng, ta nơi nào có như vậy đại bản lĩnh. diên nhi đứa nhỏ này đánh tiểu liền tự lập, rất có chủ kiến, nàng quyết định sự, không ai có thể đủ tả hữu nàng, nàng nhận định sự, cũng không ai có thể đủ thay đổi. Nàng hiện tại tâm tình, Áp lực là bình thường, rốt cuộc, đổi ai trải qua lớn như vậy nhân sinh thay đổi, cũng không thể bảo trì ước nguyện ban đầu đi. Ngươi nha đầu này, chúng ta là tìm ngươi tơi khai đạo khai thông nàng, cũng không phải là làm ngươi phát cáo thượng tưới du. Mặc uyên nói còn chưa lạc, linh dực cùng linh vận thế nhưng đồng thời mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi không hiểu biết nàng, nếu chúng ta nói những cái đó khuyên giải an ủi nàng lời nói, kia mới là chân chính lửa cháy đổ. Thêm dầu. Diên Nhi nàng rất có đúng mực, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gia tộc bôi đen, nàng hiện tại yêu cầu chính là có chút phát tiết khẩu, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, đem ta đưa qua đi liền hảo. Nghe Linh Vận bá khí chắc lầu nói, Mạc Uyên khóe miệng dùng sức chiều trừ ngươi xác định ta đưa ngươi qua đi, là sáng suốt. Linh Vận vô lực mắt trợn trắng Nhi, lại như vậy chậm chế đi xuống, đã có thể không có thời gian. Mạc Uyên nghĩ đến phía. Trước linh Diên cặp kia ảm đạm không ánh sáng con mắt sáng, tâm nháy mắt một nắm, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng. Hành, ta liền tin ngươi một lần, nhớ kỹ, nàng bên kia trang điểm xong, ngươi cần thiết lại đây, chớ có chậm chế đại sự. Yên tâm đi, ta không phải ba tuổi tiểu hài tử, biết nên làm như thế nào. Nghe được linh vận luôn mãi bảo đảm, mặc uyên mới tìm người đưa linh vận đi linh riêng nơi tử đẳng uyển Một đường đi tới, không biết trải qua nhiều ít nói. Kiểm tra, chẳng sợ có mặc uyên bên người người hộ tống, cũng đồng dạng nghiêm khắc, đủ để có thể thấy được hôm nay đối với thần nữ tộc tơi nói, là cỡ nào quan trọng nhật tử. Bởi vì sốt ruột, linh vận nện bước thực mau, nhưng dù vậy, cũng dùng gần một chén trà nhỏ công phu, mới đi đến. Đang ở trang điểm linh vật thình lình nhìn đến trong gương linh vật còn tưởng rằng là mặc hàng oai chính là nhìn kỹ, lại không rất giống. Đừng nhìn mặc hàn y cùng linh vận là thân tỉ muội Nhưng Hai người kia Cũng chỉ là chợt vừa thấy rất giống Nhìn kia nói sẽ phát hiện linh vận càng giống lăng vô nhai Mà mặc hàn y tắc càng giống nhu mỹ mộ tinh Từ hết sức Nàng trong đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện lên một người tên Ngay sau đó Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ánh mắt đột nhiên sáng ngời Nàng đột nhiên xoay người Bởi vì kích động Thanh tuyến có chút run rẩy Nếu không phải một bên nha hoàn giữ chặt nàng Chỉ sợ nàng đã xông ra ngoài. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Là ngươi sao? Kỳ thật, Đương Linh vẫn đi vào phòng này thời điểm. Đã bị trước mắt hai cái giống nhau như đúc Mỹ lệ nữ tử cấp kinh sợ ở đương trường. Nàng phía trước cũng không có gặp qua Linh Diên chân chính dung mạo. Tự nhiên cũng không lường trước đến Linh Diên chân chính dung mạo thế nhưng như vậy chấn động nhân tâm. Mỹ, Hảo Mỹ A. Trước mắt Mỹ lệ các cô nương. Tuy rằng ăn mặc đồng dạng phức tạp phức tạp màu đen tộc phục, mang giản lược rồi lại không mất hoa lệ trang. Sức, nhưng giờ tay nhất chân gian phát ra khí chẳng lại là hoàn toàn bất đồng, liền ở nàng chuẩn bị phân chia cái nào mới là nàng diên nhi thời điểm. Bên trái cô nương đã thần sắc kích động đứng lên, đương nàng quen thuộc thanh tuyến vang lên tới thời điểm, linh vận chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt liền ức chế không được đi xuống lạc, nhưng tưởng tượng đến hôm nay trường hợp, nàng lại bay nhanh hủy diệt trên mặt nước mắt ba bước cũng làm hai bước triều linh diên chạy qua đi là ta diên nhi là ta ngươi vận nhi tỷ tỷ tới ngoan đừng khóc ngàn vạn đừng khóc ngươi hôm nay như vậy xinh đẹp mỹ làm tỷ tỷ cơ hồ không dám tương nhận nông nỗi nhất định không thể khóc nếu không trong chốc lát chậm chế canh giờ liền không ổn ngoan chúng ta thời gian hữu hạn ngươi trước ngồi xuống tiếp tục giả dạng ta bồi ngươi Nhìn đến Linh Vật, Linh Nhiên cặp kia lược hiện chất phác, ánh mắt ở một cái chớp mắt chi gian liền tràn đầy nước mắt, mặc dù Linh Vật làm nàng đừng khóc, nhưng này nước mắt vẫn là theo mấy ngày nay tới giờ sở chịu đau khổ như chặt đứt tuyến hạt châu, đổ rào rào đi xuống lạc. Tỉ tỉ, một mở miệng, khàn khàn cay chát thanh âm, làm Linh Vật tâm lập tức liền nắm lên, nàng vội duỗi tay nắm lấy tay nàng. "Hảo muội muội, nói tốt không khóc." Ngươi như thế nào càng nói còn càng hăng hái Tới, ngồi xuống Tỉ tỉ cho ngươi lau lau Ngoan ha, không thể lại khóc Lại khóc đã có thể không xinh đẹp Nói, từ Trong tay áo móc ra khăn tay Cẩn thận mềm nhẹ vì nàng trà lau nước mắt Linh riêng liền như vậy không chớp mắt Nhìn chầm chầm nàng Yết hầu khô khốc, hình như có thiên ngôn vạn ngư muốn nói Nhưng lời nói đến bên miệng Rồi lại không biết từ đâu mà nói lên Linh vận cũng thấy sát tới rồi nàng tiểu tâm tư Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngươi cái gì đều không cần phải nói Ta đều biết Cũng đều minh bạch, yên tâm Chúng ta tỉ muội mười mấy năm cảm tình Cũng không sẽ theo hoàn cảnh Thay đổi mà thay đổi Ta chỉ cần ngươi tồn tại Ta chỉ cần ngươi hạnh phúc tồn tại diên nhi, mấy năm nay Ngươi chịu khổ, ra ra Cha mẹ, còn có ca ca đều thực quan tâm ngươi Phía trước ta ở cục đá trên đảo trống không thời điểm có nhìn đến ngươi chính là khi đó ngươi là phượng nguyên trang phấn bất quá khi đó ta không biết là ngươi chúng ta hai chị em liền như vậy bỏ lỡ diên nhi mấy năm nay ngươi quá đến tốt không linh diên dưng dưng gật đầu tỷ tỷ yên tâm ta thực hảo mọi người đều có khỏe không thực xin lỗi ta không có đi xem các ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu ngươi hiện tại tình huống như thế nào chúng ta so với ai khác đều rõ ràng loại này khách khí nói vẫn là đừng nói nữa đúng rồi hôm nay chính là đại nhật tử trăm triệu không thể chậm chế dứt lời chạy nhanh quay đầu nhìn về phía một bên nha hoàn xin lỗi còn muốn phiền toái ngươi sẽ giúp muội muội thượng một lần trang a không phiền toái không phiền toái cô nương thỉnh ngài đi theo ta chúng ta yêu cầu rửa cái mặt nhiên linh duyên lại một mặt không nhúc nhích một chút Kia nha hoàng nóng nảy, vội cầu cứu giường như nhìn về phía linh vật, linh vật bắt được Linh Diên tay, ôn nhu nói, ngươi nhiều năm như vậy đều khổ lại đây, cái gì khổ đều ăn, lúc này nếu là bỏ gánh không làm, ngươi có biết sẽ có cái gì hậu quả? Diên nhi, ta biết ngươi trong lòng có oán, cũng có khí, chính là hiện tại, ngươi đã không có lựa chọn, không? Phải sao? Linh Diên ngẩn đầu, vừa mới ngừng nước mắt, lần thứ hai khống chế không được la trá rơi lệ. Mang theo khóc âm thanh tuyến tràn đầy thuộc về thiếu nữ vô thố cùng bàng hoàng Tỉ, ta không phải cố ý muốn như vậy khó xử đại gia Ta cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy Chính là ta nơi này hảo khổ sở hảo khổ sở Thực không thoải mái Ta mỗi ngày đều ở vào bàng hoàng trạng thái Ta ngủ không yên Ta chỉ cần nhắm mắt lại Trước mắt hiện lên chính là đủ loại Gánh nặng Này đó gánh nặng đem ta ép tới không thở nổi Ta căn bản là làm không được Chính là bọn họ ngạnh muốn buộc ta đi làm Chẳng những muốn đi làm Còn phải làm đến càng tốt tỷ ta thật sự hảo thống khổ Thật sự hảo thống khổ a ô, ô, Vẫn luôn áp lực chính mình linh diên Rốt cuộc khống chế không được lên tiếng khóc lớn Như vậy không màng tất cả phát tiết Chính mình cảm xúc nàng Cho dù là công tử diễn Cũng không từng nhìn thấy quá Huống chi là ở chung bất quá Một hai tháng mặc hàn oai như vậy một màn Khán giả đều bất giác lệ mục Nha hoàn Mama nhìn khóc như vậy thống khổ linh diên một đám cũng đều thật không dễ chịu, những người này đều là mặc ngân cùng mặc uyên tỉ mỉ chọn lựa người, tuy rằng là đáng giá tin kệ, nhưng như thế tình hình, các nàng vô luận như thế nào cũng ở không nổi nữa, đơn giản yên lặng lui đi ra ngoài, người không liên quan đều thối lui sau, công tử diễn nước mắt liền rốt cuộc khống chế không được lăn xuống. Xuống dưới, mặc hàn y vừa thấy, vội qua đi an ủi nàng. Ai nha? Như thế nào tiểu nhân khóc, đại cũng khóc, nhan nhi, ngươi như thế nào cũng khóc, hàn ý, ngươi nói, ta có phải hay không quá không hợp cách, mỗi muội trong khoảng thời gian này áp lực thành cái dạng này, ta thế nhưng cũng chưa nhiều quan tâm nàng một câu, ngươi xem nàng hiện giờ khóc như vậy thương tâm, ta như thế nào cảm thấy ta này trong lòng liền cùng bị lửa nóng qua giống nhau, lại đau lại khổ đâu, rõ ràng, ta mới là thân tỷ tỷ, chính là nàng ở ta nơi này, lại trước nay không có giống hôm nay như vậy mở rộng cửa lòng quá ngươi nói có phải hay không bởi vì ta cái này tỷ tỷ làm không đủ tư cách a mặc hàn y lắc đầu linh vận tỷ tỷ cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên so với chúng ta hẳn là càng có thể lý giải hiểu biết nàng ngươi tuy rằng là nàng thân tỷ tỷ nhưng các ngươi rốt cuộc ở bên nhau thời gian còn không có các nàng nhiều hơn nữa hơn nữa có một chút có một chút cái gì ở ngươi trong mắt Ngươi đã tiềm di mặc hóa tiếp nhận rồi hiện giờ thân Phật, cho nên ngươi sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì mặc ra vì các ca ca suy xét, chính là diên nhi nàng. Lại phi như thế, nàng có lẽ muốn cùng ngươi phun tâm, chính là từ ngươi nơi đó nghe được, lại là cùng các ca ca không có sai biệt phải vì gia tộc phụng hiến, thời gian dài, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ cùng các ngươi thổ lộ tình cảm. Mặc hàng y nhắc nhở, làm công tử diễn sắc mặt nháy. Mắt một bạch Bởi vì sự tình giống như thật sự như mực hàng y theo như lời như vậy, tưởng tượng đến chính mình làm cái gì. Công tử diễn tâm thật giống như liệt hòa đốt cháy giống nhau, đau nàng ngũ tạng lục phủ đều phải cụ ở bên nhau. Diên nhi, diên nhi, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi. Công tử diễn đột nhiên đứng lên, liền phải chiều vừa mới linh diên nơi tịnh phòng đi, không nghĩ, lại bị phản ứng nhanh chóng linh vẫn bắt được tay. Ngươi là công tử diễn đi, ngươi. Hảo. Ta là linh vật, thật cao hứng nhìn thấy ngươi đâu, thật không nghĩ tới, hiện giờ chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Nói xong, nhẹ nhàng lắc lắc công tử diễn tay, chiều nàng nhu nhu cười, ta biết ngươi thực lo lắng nàng, nhưng nàng hiện tại cảm xúc có chút không ổn định, mà các ngươi kế tiếp muốn hoàn thành rất là phức tạp điển lễ, cho nên ta cảm thấy, có chuyện gì, vẫn là chờ điển lễ lúc sau lại nói cũng không một, ngươi nói đi. Mặc hàng y nghe xong, không... Tự giác gian gợi lên hồng môi vận nhi tỷ tỷ nói chính là Nhan nhi, ngươi vẫn là trước ngồi xuống đi Dứt lời Không tự chủ được chiều linh vận xem qua đi Đáy mắt lập lè ẩn nhẫn kích động Ngươi hảo, ta là mặc hàng y Thật cao hứng nhìn thấy ngươi Mặc hàng y Vừa nghe đến tên này Linh vận thân mình bỗng nhiên run lên Ánh mắt chợt nóng bỏng chiều mặc hàng y nhìn qua đi Đương nàng thấy rõ ràng nàng rung mạo khi Hốt mắt không tự giác đỏ lên giống giống như thật sự giống như mặc hàn y chớp chớp mắt linh vật nỉ non thanh cũng không tiểu này đây nàng nghe rõ ràng chỉ là một mở miệng nàng liền minh bạch trước mắt vị này tỷ tỷ khả năng đã biết thân phận của nàng mặc hàn y khóe môi một câu hướng tới linh vật nhẹ nhàng hành lễ tỷ tỷ thay ta hướng người nhà hỏi rõ hào ta hết thảy đều hào đã điển lễ lúc sau ta sẽ cùng hai cái muội muội cùng đi bái phỏng ngươi Linh vận thanh âm nghẹn ngào, lôi kéo mặc hàng y tay hơi hơi thu. Lực, hảo, hảo, ta chờ, chúng ta toàn ra đều chờ. Bốn mắt nhìn nhau gian, cái gì lý do khó nói, dường như đều đã ở không nói chung, lặng yên hòa tan. Đãi linh riêng lần thứ hai đi ra thời điểm, mặt bộ biểu tình đã khống chế ở hoàn mỹ trạng thái trong vòng. Linh vận đối này rất là vui mừng, chiều nàng nhũ nhu cười sau, nhẹ giọng dò hỏi. Điển lễ sau nếu phương tiện, tỷ tỷ lại đến bồi ngươi hiện tại ngươi phải làm chính là không cô phụ ngươi trong khoảng thời gian này sở hạ công phu cùng nỗ lực còn có mặc ra là có rất nhiều người ở quan tâm ngươi ngươi không phải một người một mình chiến đấu hăng hái ngươi còn có chúng ta linh duyên mắt đẹp híp lại triều linh vận hơi hơi gật đầu lạnh lùng mở miệng ta hiểu được tỷ tỷ ngươi yên tâm ta sẽ lại xử tiểu tính tình ngươi làm các nàng vào đi nếu như bằng không sợ là muốn cấp điên rồi. Linh vận khóe môi cong cong, chiều nàng vừa lòng cười, thực hảo, ta muội muội còn có tâm tư nói giỡn. Chứng minh ngươi rồi, dám căn nguyên đã tan thành mây khói đâu, Nhan Nhi, Ý Nhi, hiện tại các ngươi có thể yên tâm. Dứt lời, liền xoay người đi tới cửa, khai cửa phòng, đại gia mời vào đi, nhà các ngươi cô nương đã chuẩn bị thỏa đáng. Bên ngoài những cái đó như kiến bò trên chảo nóng nhóm, vừa nghe lời này, như được đại xá. Cảm kích nhìn Linh Vận liếc mắt một cái Liền quy củ đi vào môn Ở bọn họ công việc lưu bù lên thời điểm Linh Vận hướng tới mặc hàng y lặng lẽ gật gật Đầu Lặng yên không một tiếng động rời đi Gia đình viện Mặc uyên người còn đang chờ Nhìn đến Linh Vận Cái gì cũng chưa nói Yên lặng làm một cái thỉnh tư thế Đem Linh Vận một đường hộ tống tới rồi hậu viện Trong lúc cũng không có nhìn thấy Mặc uyên Này đây Linh Vận chỉ có thể đối kia thị vệ nói Nói cho nhà ngươi chủ tử Nhà các ngươi hai vị cô nương trạng thái thực hào, nói vậy hôm nay định có thể viên mãn đi hoàn toàn trình. Đa tạ cô nương tương trợ, linh vật. Chiều hắn khéo léo cười, liền vào nữ quyến nơi hậu viện, nhìn trong hoa viên như nước chảy đám người, linh vật khiếp sợ đồng thời, lại theo bản năng lộ ra một mạt cười khổ. Diên nhi, ta rốt cuộc biết, ngươi áp lực nơi phát ra suốt từ nơi nào. Lúc này mới 2-3 chén trà nhỏ công phu, liền tới rồi nhiều người như vậy, đủ để có thể thấy được, toàn bộ đế quốc đối với mặc gia coi trọng, đối thần nữ tộc coi trọng, như thế đi xuống, các nàng gia diên nhi chẳng phải là muốn vĩnh. Viễn vòng ở chỗ này, diên nhi, thật hy vọng ngươi có thể sớm một chút đi ra chính mình trong lòng đạo khảm này nhi, bởi vì, chúng ta ai đều không giúp được ngươi, linh vận trở về, nguyên bản cũng không có khiến cho người khác chú ý. Gần nhất là bởi vì nàng từ trước đến nay điệu thấp Thứ hai là bởi vì hôm nay mặc ra khách quý tụ tập Kiểu khách càng là một cái so một cái lóa mắt nhiều màu Khí chất hình linh vận ở trong đám người chợt vừa thấy qua đi Thật đúng là dẫn không dậy nổi chú ý Nhưng đối với vẫn luôn chú ý nữ nhi hướng đi mộ tinh Liền bất đồng Nữ nhi đi nơi nào Nàng so với ai khác đều phải rõ ràng Này trái tim từ khi vào mặc ra Liền không rơi xuống quá chẳng sợ nàng bị quý phủ đoàn vây quanh lên, trong đầu cũng là tâm tâm niệm niệm nhị nữ nhi, này đây, vừa thấy đến đại nữ nhi trở về, nàng căn bản là không rảnh lo xã giao, liền đột nhiên đứng lên chiều linh vật đi qua, nàng này vừa lật động tác, tất nhiên là không ai dám nói cái, gì, rốt cuộc, này lăng ra cùng mặc ra quan hệ, vậy là tốt rồi so lận ra, tuyết ra cùng long ra quan hệ giống nhau, là bọn họ theo không kịp nơi, tứ đại gia tộc, Cho tới nay chính là đế quốc trong gia tộc người xuất sắc, là khoảng cách hoàng quyền cùng linh quyền gần nhất thế gia đại tộc. Chẳng sợ bọn họ chỉ là lăng gia nhị phòng, nhưng bởi vì lăng lão gia tử tự mình tiếp hồi, ai cũng không dám đi xem thường nửa phần. Hôm nay tới này đó thế gia, trừ bỏ mặt khác mấy cái. Gia tộc các phu nhân, phía dưới này đó 8 đại hào môn, 16 họ lớn thị bất luận cái gì một nhà, đều không có cùng mộ tinh cùng ngồi cùng ăn tư cách. Này đây, mộ tinh chẳng sợ bị lưu đầy tứ phương nhiều năm như vậy, cũng không có người dám ở nàng trước mặt làm càn. Nàng bên này khởi thân, vừa mới cùng nàng ngồi ở cùng nhau những cái đó thế ra các phu nhân, cũng một đám đứng lên. Vận nhi, ngươi đã trở lại, thế nào? Không có việc gì đi. Mộ tinh đi thực mau, nhìn đến Linh. vật vẻ mặt khẩn trương giữ chặt tay nàng. Quan tâm hỏi, Linh vận hướng tới mộ tinh được rồi cái vãn bối lễ sau cười trả lời, "Nương, ta có thể có chuyện gì?" Muội muội thực hảo, Mẫu thân yên tâm. Dứt lời, còn không quên chiều Mộ Tinh chớp chớp mắt, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói, "Y Nhi chính miệng đối ta nói, điển lễ lúc sau sẽ tới cửa bái phỏng, nàng còn gọi ta vận nhi tỷ tỷ, nói vậy đã biết đâu." Mộ Tinh hốt mắt nháy mắt chính là đỏ lên, thanh tuyến bởi vì kích. Động, hơi hơi không chịu khống chế dơ lên vài phần. "Thật, thật sự" kia hài tử, nàng, nàng nhận ngươi. Linh vật nhìn mắt Mộ Tinh sau lưng đi tới phu nhân đoàn, chiều Mộ Tinh gật gật đầu, "Nương, nữ nhi chưa bao giờ nói dối, ngài nha, thả đem tâm phóng tới trong bụng đi. Bất quá, trước mắt ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn đánh lên tinh thần xã giao, ngươi xem, đều tới." Mộ Tinh không hổ là xã hội thượng lưu ra tới nhân vật nổi tiếng Thiên Kim, chỉ là một cái xoay người nháy. Mắt mặt bộ biểu tình đã khôi phục đến công thức hóa góc độ. Xin lỗi, ta này nữ nhi rất ít tham gia như vậy yến hội. Vừa mới rời đi trong chốc lát, ta liền lo lắng không được. Làm các vị phu nhân chế diễu, phu nhân khách khí, đáng thương thiên hà cha mẹ tâm. Chúng ta a sinh ra chính là nhọc lòng mệnh. Ha ha, nguyên lai like đây là các ngươi lăng ra đại tiểu thư, đại phòng không có nữ nhi. A, ai ra, lớn lên thật đúng là tuấn a, bao lớn rồi. Làm mai không có a. Mộ tinh hướng Tới các nàng đạm đạm cười Cái này muốn xem khuê nữ chính mình ý nguyện Nhà của chúng ta không can thiệp Tới vận nhi Gặp qua các vị phu nhân Linh vận biết chính mình tránh không khỏi Đơn giản thoải mái hào phóng mặc cho bọn hắn nhìn qua đi Mà ở cách đó không xa trong một góc Lại có tuyết ra tứ phu nhân Nhẹ giọng dò hỏi bên người nha hoàn Vị kia thiên lam sắc váy áo Mỹ lệ cô nương Chính là lăng ra đại tiểu thư Hồi phu nhân nói Đúng là nàng đâu, lớn lên cũng, thật không tồi, giơ tay nhất chân gian cũng rất có ý nhị nhi, nàng nhưng thật ra thực phù hợp tên này, tướng công ánh mắt thật không sai, nha hoàn cong môi cười, phu nhân, không ngừng là lão ra ánh mắt hảo đâu, chính yếu chính là, là nhà chúng ta thiếu ra ánh mắt hảo, tứ phu nhân vừa nghe lời này, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt ý cười dần dần ẩn đi xuống, ai? Cũng không biết kia tiểu tử có hay không cái này phúc khí. Phu nhân, nha hoàn vốn định khuyên giải, tứ. Phu nhân muốn vẫy vẫy tay, được rồi, chúng ta đi thôi, thấy được người. Ta này trong lòng cũng yên tâm, đến nỗi có hay không cái này duyên Phật, vậy muốn xem chúng ta khe nhi tạo hóa. Thời gian một phút một giây đi qua, liền ở các gia tộc thừa dịp cơ hội này bận về việc xã giao thời điểm. Đột nhiên, mặc ra ngay trung tâm gác chuông vị trí. Đột nhiên phát ra ba tiếng, ông Nga, ông Nga, ông Nga, chuông vang thanh một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ mặc tộc lâm vào xưa nay chưa. Từng có an tĩnh thực mau, mặc ra tổng quản gia thanh âm tự nơi xa leng len canh hữu lực vang lên. Thỉnh các vị khách khứa theo thị nữ cùng gã sai vặt đi trước chỉ định vị trí quan khán kế thừa đại điển. Lời này âm rơi xuống, liền có thị nữ cùng gã sai vặt đội ngũ theo thứ tự đi vào nam tân khách nữ nơi sân, bọn họ ăn mặc thống nhất. Có chứa mặc tộc tộc huy hầu hạ, huấn luyện có tố, cử chỉ khéo léo hướng tới các khách nhân nói, thỉnh các vị khách khứa bên này đi. Mỗi người đều biết mặc tộc đại đáng sợ, mà bọn họ hiện giờ vị trí vị trí, cũng bất quá là ngày thường tổ chức yến hội một trong số đó chỗ, làm mặc tộc nhân người coi trọng kế thừa đại điển, vị trí này lựa chọn thượng, không cần phải nói, cũng là mặc tộc nhất thần bí địa phương, các khách nhân không người có ý nghĩa. Yên tĩnh không tiếng động đi theo giả thị nữ Cùng gã sai vặt nện bước Từng bước một hướng tới mặc ra Để cho nhân thần hướng địa phương đi đến Mỗi đi vào một bước đều có Thể cảm giác linh khí đầy đủ một phần Cái này làm cho bọn họ này đó Người tập võ lần cảm ngạc nhiên Đồng thời trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán Chẳng lẽ tổ tiên đồn đãi Là thật sự Liên quan đến này phiến đại lục hưng vong linh khí nguyên Thật sự liền ở mặc tộc cấm địa sao Đối lập các gia tộc xa hoa đại khí Mặc tộc ở quy hoạch thượng lại cho người ta một loại trung linh dục tú cảm giác, lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhiều nhất chính là thực vật xanh, mặc kệ là hoa có cây. Cối, vẫn là dược thảo độc thảo, cái gì cần có đều có, làm người không rời được mắt. Nếu không phải phân bố ở các địa phương đình đài lầu các, núi giả giả cảnh, bọn họ một lần cho rằng chính mình đi vào nguyên thủy rừng rập, nơi này thật là hảo mỹ. Linh vật bước chậm ở như vậy tràn ngập sinh cơ cùng sức sống trong hoàn cảnh, vừa mới còn ở vào áp lực tâm tình lập tức phải tới rồi giãn ra. Mộ tinh nghe ngôn, nhẹ giọng đối nàng nói, này còn không ngừng đâu, nghe nói mặc ra. Không chỉ có là bên ngoài tràn ngập lục ý, ngay cả trong phòng, đều bãi đầy hoa hoa thảo thảo, toàn bộ chính là đem chính mình cất chứa ở thiên nhiên giống nhau, cho nên ngươi nhìn đến không, mặc tộc chỉnh thể khí chất cùng chúng ta những người này là hoàn toàn không giống nhau. Đối lập cái này, chúng ta thật giống như bị trần thế ô nhiễm giống nhau, ô chọc bất kham, mà bọn họ lại có được tiên nhân khí chất, đây là nhất bản chất khác nhau. Linh vận gật gật đầu, thật phần. Nhận đồng, mỗi ngày mờ mịt ở như vậy linh khí đầy đủ trong hoàn cảnh, lại ô chọc bất kham thân mình, cũng bị gột rửa sạch sẽ. Hai mẹ con phản ứng kỳ thật là cùng đại đa số người là giống nhau, đại gia đi vào hoàn cảnh như vậy, để nhất cảm giác đều là giống nhau. Chỉ là làm mặc thị tộc nhân, lại có bao nhiêu người như vậy tưởng, liền không được biết rồi. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ này vừa đi, thế nhưng đi rồi hơn nửa canh giờ. Nửa canh giờ lúc sau, bọn họ đứng ở một mảnh. Nguyên thủy rừng rập nhập khẩu chỗ, ngẩng đầu vừa thấy, mặc tộc cấm địa, bốn cái uy áp chữ to thình lình ánh vào mi mắt. Tất cả mọi người bản năng đảo hút một hơi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây... Mặc ra thế nhưng sẽ ra như thế đại bút tích, thế nhưng đưa bọn họ đưa tới mặc tộc cấm địa nhập khẩu, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ bị người có tâm nhớ kỹ lộ tuyến, do đó ảnh hưởng mặc tộc tương lai. Chính là cái này ý tưởng vừa mới mới vừa mạo cái tiêm, mọi người đã bị thình lình xảy ra chấn động sợ hãi. Bởi vì chấn động quá lợi hại, bọn họ không chế không được thân thể của mình, yêu cầu lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đủ đứng vững. Liền ở ngay lúc này, có người lơ đáng quay đầu lại gian. Đồng tử trong dây lát phóng đại, mau xem, đại gia mau sau này xem. Nhưng thấy nguyên bản rõ ràng có thể thấy được lộ tuyến, lại bởi vì này kịch liệt chấn động, thế nhưng ở trong khoảnh khắc vần quanh khúc chết lên, mà bọn họ vị trí vị trí này, càng là lấy bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa xoay tròn tốc độ bắt đầu cao tốc xoay tròn lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, đại gia ngã ngã trái ngã phải, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Rốt cuộc 15 phút sau Xoay tròn tốc độ dần dần biến chập, chờ kịch liệt choáng váng cảm biến mất lúc sau. Trước mắt hoàn cảnh đã hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Không biết khi nào, bọn họ thế nhưng đã ở vào một mảnh màu xanh biết hồ nước bên. Thiên a, đây là như thế nào điêu luyện sắc xảo chi làm a? Vừa mới chúng ta còn ở cấm địa ở ngoài. Như thế nào trong nháy mắt đã bị thuấn di đến hồ nước trước? Chúng ta không phải đang nằm mơ đi. Vừa mới chúng ta trước mắt một đoàn vựng căn bản là thấy không rõ cái gì đây là như thế nào làm được này hồ nước thật đúng là xinh đẹp a thiên a quả thực không cần quá mỹ này lộng lấy bắt mắt dương quang thứ ta sắp không mở ra được đôi mắt bởi vì nam tân cùng khách nữ lộ tuyến là hoàn toàn bất đồng này đây ở khách nữ nhóm đối trước mắt cảnh vật mê chi lưu luyến thời điểm chợt một chút một đống nhân ma tứ tung ngang dọc ngã xuống bọn họ trước mặt Nhìn kỹ, không phải những cái đó nam tân lại là ai. Như vậy một màn, lần thứ hai làm khách nữ nhóm trợn to đồng tử, mộ tinh mẹ con cũng không có sai biệt kinh ngạc. Thiên, bọn họ thế nhưng là trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ đây là mặc tộc cấm địa uy lực. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy huyền diệu trận pháp, hôm nay này một chuyến, không có đến. Không a mà những cái đó đã từng tham gia quá thượng một lần kế thừa đại điển trưởng giả nhóm, lại là gián tròm dâu vẻ mặt cao thâm khó đoán cảm thán. Mặc tộc trận pháp tựa hồ so trước kia càng thêm tinh tiến, không hổ là chúng ta đế quốc hộ quốc thần tộc a. Thực mau, liền có 10 đội hắc ý các hộ vệ xoay người hiện thân, bọn họ ăn mặc thống nhất mặc tộc áo giáp, phía bên phải trên mặt không một không có khắc mặc tộc tộc huy, cao lớn đỉnh bà thân hình sừng sững ở hồ nước. Trước, thoạt nhìn vô cùng uy phong, khí phách nghiêm nghị, Này đó thị vệ ở rơi xuống đất sau một cái chớp mắt chi gian, liền đưa bọn họ cùng hồ nước cách ly lên, thuần một sắc hắc y áo giáp vệ bày ra thành một loạt sau, liền động tác nhất trí xoay người, ánh mắt cung kính đối mặt kia một uông chiếu dòi ở rừng rậm dưới ánh mặt trời màu xanh biếc hồ nước. Tình huống như thế nào a những người này thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng Có nữ nhân nhỏ giọng nói thầm, vốn tưởng. Rằng không người nghe thấy, lại không nghĩ khoảng cách nàng gần nhất hắc y thị vệ đột nhiên xoay người, lạnh thấu xương ánh mắt trong phút chốc đối thượng nữ nhân thấp thỏm lo âu, ở nàng sắp thét trói tai ra tiếng thời điểm, bên cạnh nữ nhân phản ứng nhanh chóng duỗi tay bưng kín nàng miệng, kia thị vệ cảnh cáo nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới cứng đờ đầu chuyển qua, câm miệng, bị che miệng nữ nhân hiển nhiên chưa thấy qua như vậy trận thế, chỉ là vừa rồi kia thoáng, nhìn đã làm nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, mà che lại miệng nàng nữ nhân, tắc không tiếng động cảnh cáo nàng, mới thật cẩn thận buông lỏng ra tay nàng. Bên này động tính, tự nhiên mà vậy bị người chung quanh nhìn cái rõ ràng, đại gia không tự chủ được rơi chậm lại chính mình tiếng hít thở, loại này áp lực đến vô pháp hô hấp ngưng trọng hoàn cảnh, làm cho bọn họ bản năng dựng lên lỗ tai, cứng đờ thân mình, khẩn trương nhìn chăm chú vào quanh mình động tính, lại nói như thế. Nào, có thể xuất hiện ở cấm địa những người này, đều hẳn là đế quốc bên trong có uy tín danh dự nhân vật, chính là ở hôm nay, đặc biệt là tại đây một khắc, bọn họ lại cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé, phàm là tập võ người, đều có thể nhìn ra được tới này đó hắc y thị vệ linh lực giá trị bạo biểu, nếu như bằng không, như thế nào cho bọn hắn như thế đại uy áp, uy áp dưới, bọn họ liền nhúc nhích một chút tự do đều bị cưỡng chế tính tước đoạt, biết đến, bọn họ ở tham gia mặc, gia kế thừa đại điển, này không biết, còn tưởng rằng bọn họ muốn đối mặt cái gì cùng hung cực ác địch nhân đâu. Đột nhiên, một cái 10 mét khoan thảm đỏ tự tây hướng đông chậm rãi lăn lại đây, lệnh người kinh ngạc chính là, thảm đỏ hai sườn lại không người thúc đẩy, thật giống như bị người khống chế giống nhau, một chút một chút hướng đông triển khai, cho đến kéo dài đến liếc mắt một cái vọng không đến đầu dừng dậm chỗ sâu trong. Theo sau, du dương tiếng nhạc vang lên, Toàn bộ mặc tộc tộc nhân người mặc mặc tộc màu đen tộc phục, phân loại ở thảm đỏ hai sườn một lần vào bàn, nam tả nữ hữu, phân chia phá lệ rõ ràng, mà ở giữa thảm đỏ, lại ở vào không người dẫm đạp trạng thái. Mọi người trong nháy mắt này đều có một cái cảm giác, này có thể đi ở thảm đỏ người trên, tất nhiên là lần này thần nữ, đây là một hồi không tiếng động điển lễ, không người nói cho ngươi bước tiếp theo là cái gì, mà đôi mắt của ngươi, chỉ cần theo thanh âm di động có thể đi ở thảm đỏ hai sườn mặc thị tộc nhân đều là trong tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật trừ lần đó ra người thì tại những người này tiến chàng lúc sau từ tương đồng vị trí đi ra di động đến khách khứa phía sau từng hàng một liệt liệt đưa mắt vọng qua đi tự thành nhất thể bên này cuối cùng một người mới vừa vào chàng xong bên kia tiếng chuông lại đúng lúc vang lên thanh vừa dứt khởi chính là mặc tộc tổng quản quen thuộc Lâm Hàn tiếng nói cho mời mặc tộc thứ, Mười tám đại thần nữ mặc thanh ca, cho mời mặc tộc thứ mười tám đại thần tư mặc khuyên nhan, vào bàn. Này âm rơi xuống, mãn tràng toàn kinh, không ngừng là mặc tộc bổn tộc người. Ngay cả mặc tộc ở ngoài các thế gia, các thế lực người, cũng đều trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt ta chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, mộng bức biểu tình. Mặc thanh ca, mặc khuyên nhan, đây là cái quỷ gì? Lần này thần nữ không phải kêu mặc hàng y thần tư không phải gọi là mặc hương quân sao đều khi nào. Các nàng còn sửa nổi lên tên. Không, không đúng a, này đó nhưng đều là thượng gia phả người, tên này nơi nào là nói sửa là có thể sửa. Một cái chớp mắt chi gian, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hiện trường, dần dần vang lên không cao không thấp nghị luận thanh, đại gia thảo luận phương hướng, tự nhiên chính là về thứ 18 đại thần nữ chân chính tên. Đáng tiếc, bọn họ nghi vấn không ai có thể trợ giúp bọn họ giải, bởi vì to như vậy mặc tập chử bỏ Mặc Ngân cực kỳ tín. Nhiệm vài người ở ngoài, ai cũng không biết hôm nay kế thừa đại điển lưu trình. Này đây, hiện trường sao động, bất quá rằng co không đến 15 phút thời gian, đã bị đột nhiên lên sân khấu Mặc Ngân cấp ngăn chặt. Dưới ánh mặt trời, Mặc Ngân một bộ màu đen trường bào đón gió mà đứng, cao dài thân hình cộng thêm không gì sánh kịp tuấn giật dung nhan, chỉ là vừa bước chàng, liền hấp dẫn mọi người chú ý, liền ở ánh mắt mọi người tập trung đến trên người khi, lại đột nhiên phát Hiện, ở chúng nữ trong lòng vị này giống như thần mặt trời tồn tại nam nhân, lại đột nhiên xoay người, chiều phía sau vương hắn cặp kia sạch sẽ thon dài tay. Ngay sau đó, một đôi trắng tinh không tì vết tay ngọc chậm rãi đặt ở hắn lòng bàn tay, chúng nữ đồng tử bởi vì này đôi tay, mà nháy mắt một tạc. Thực mau, mọi người trong mắt liền xuất hiện một mạt tinh tế như liễu, khí chất thoát tục mạn diệu thân ảnh, chỉ thấy nàng ăn mặc một bộ phức tạp khí phái tộc phục, bước đi uyển Chuyển nhẹ nhàng ở mặt ngân tự mình nâng hạ, đi bước một đi lên thảm đỏ, đương nàng vững vàng đứng ở thảm đỏ thượng, đại gia lúc này mới phát hiện kia tầng mỏng như cánh ve màu đen khăn che mặt hạ, thế nhưng có được một chương 360 độ không tỷ vết hoàn mỹ mặt hình, mà duy nhất lỏa lồ ra tới cặp mắt kia, đạm nhiên chung mang theo lạnh băng, lạnh nhạt chung lại mang theo tựa trào tựa phúng, cả người phát ra khí chàng thế nhưng một chút cũng không thể so đứng ở bên người nàng. mặc ngân kém cỏi kia trong lúc lơ đáng đảo qua tới tầm mắt thế nhưng làm cho bọn họ áp lực sơn đại im như ve sầu mùa đông sở hữu tò mò cùng khiếp sợ đều biến thành dại ra nhưng bọn họ khẩu khí này còn không có xuyên ra tới Mạc Nguyên ngay sau đó lên sân khấu tuy rằng Mạc uyên khí chẳng đối lập Mạc Ngân tới nói muốn nhược hóa rất nhiều nhưng ở nhân tài xuất hiện lớp lớp đế quốc bên trong Mạc uyên bản lĩnh lại cũng là chỉ ở sau Mạc Ngân tồn tại ở người khác trong mắt hắn vẫn như cũ là nhìn lên nơi Như vậy nghiêm túc bầu không khí hạ, tuy là ngày thường bát diện linh lung mặc viên mặc cửu công tử, hôm nay, cũng là tuấn dung dùng mình, mặt mày như lung miếng băng mỏng, mà từ hắn nâng ra tới nữ tử, ở khí chàng thượng thế nhưng chút nào không thua phía trước vị nào, chẳng qua đối lập phía trước vị nào hờ hững, này một vị liền nhẹ nhàng rất nhiều, toàn bộ cho người ta một loại bình thản ung um dung cảm giác, từ đầu đến cuối, đó là liền mày cũng không nhúc nhích một chút, đến nỗi dung mạo thượng. Cẩn thận người xem đều có thể xem ra tới Các nàng dung mạo cơ hồ có thể đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi Nếu thật đem các nàng đặt ở cùng nhau Thật đúng là không hảo phân biệt Cái nào là mặc thanh ca Cái nào là mặc khuyên nhan Liền ở bốn người đi ngang qua mặc tộc trưởng lão đoàn thời điểm Mặc ra đại trưởng lão Đột nhiên tiến lên một bước duỗi tay ngăn trở Lục thiếu Ngài có phải hay không có chưa giao đãi rõ Ràng địa phương Hai người kia là ai Mặc ngân u đồng mát lạnh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại ôn nhuận dễ nghe. Hiện tại không có thời gian cùng các ngươi giải thích, lẫn lộn con nối dõi hậu quả ta so ngươi càng thêm rõ ràng. huống chi, các nàng một cái là thần nữ, một cái là thần tư, là thật là giả, thượng hiến tế đài, sẽ biết. Mặc ra đại trưởng lão hiển nhiên cũng không vừa lòng cái này lý do thoái thác, chỉ là đương hắn muốn đuổi theo hỏi đi. Xuống thời điểm. Một bên Mạc Uyên Thanh Tuấn đẹp ánh mắt hơi hơi một hợp lại, Đại trưởng Lão, Điển lễ thời gian đều là tính toán quá, Ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Nếu là mặt sau ra cái gì vấn đề, ngươi muốn phụ trách đến cùng sao? Chín thiếu, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ liền không nên cho chúng ta một cái cách nói sao? Mạc Uyên nghe xong, lạnh lùng cười, cách nói. Các ngươi nghi muốn cái gì cách nói, vẫn là nói, các ngươi có thể thay chúng ta hoàn thành trận này hiến tế. Nếu là, chúng ta đây này liền rời đi, hết thảy cứ giao cho đại trưởng lão xử trí, tốt không? Ngươi, đại trưởng lão bị mặc uyên nói, khí lúc ấy liền đỏ lên một trương mặt già, đã có thể ở hắn muốn tiếp tục lý luận thời điểm. Mặt sau trưởng lão đoàn lại đột nhiên phát động, một tả một hữu đem hắn lôi trở lại vốn có vị trí, nhị trưởng lão còn đối với mặc Ngân phương hướng gật gật đầu. Đại trưởng lão cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc, nhưng ở nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cộng đồng kiềm chế hạ, hắn thế nhưng không thể nhúc nhích nửa phần, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặc ngân bốn người, đi bước một chiều thần đàn phương hướng đi. Chỉ là, rõ ràng nói là hiến tế, vì cái gì trừ bỏ rừng dập cùng hồ nước ở ngoài, cái gì đều không có đâu. Chẳng lẽ bọn họ mặc tộc cái gọi là hiến tế, muốn ở trong rừng dập cử hành. Nhiên, đại gia phỏng đoán thực mau phải tới rồi xác minh, chỉ thấy ở mặc ngân cùng mặc, Ngân song song nâng đỡ dưới, bốn người đi đến thảm đỏ thập phần chi sáu chỗ địa phương sau, liền ngừng lại, vừa mới bắt đầu đại gia còn không rõ, kế tiếp một màn lại làm cho bọn họ trong nháy mắt chừng thẳng đôi mắt, rành rành như thế rõ ràng bốn đạo bóng người, nhưng từ khi bọn họ hạ thảm đỏ, đi trước hồ nước trong quá trình, bọn họ lại chỉ nhìn bọn họ nửa người trên, nửa người dưới lại bị một đoàn mây mù vờn quanh ở trong đó, xem không rõ, nhưng kia động tác, thấy thế nào? Như thế nào đều như là ở đi trận pháp, cố tình, thấy không rõ bọn họ nện bước, chỉ dựa nửa người trên, căn bản là phán đoán không ra trận pháp góc độ, liền ở đại gia không rõ nguyên do thời điểm, chỉ thấy trước mắt nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng bích thủy hồ, đột nhiên bắt đầu nhấc lên một tầng một tầng cuộn sóng văn, vừa mới bắt đầu này đó sóng gợn biên độ đều không lớn, chính là theo mặc ngân, mặc nguyên hai huynh đệ linh lực tăng lên, trên mặt hồ độ cung lập tức liền. Lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo nên có thể so với trên biển gió lốc giống nhau sóng to gió lớn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, tuy là bọn họ toàn bộ hành trình chú mục cũng bị bất thình lình biến hóa khiếp sợ, có lẽ là bởi vì bọt sóng quá lớn, đại gia ở sóng lớn chiều bọn họ xốp lại đây thời điểm, bản năng liền phải sau này lui. Chính là lệnh người khiếp sợ một màn liên tiếp trình diễn, ai cũng không nghĩ tới, sóng lớn thế nhưng liền ở mặt ngân bọn họ phía sau một mét vị trí sau lại lần nữa bị bắn trở về đây là có chuyện gì nơi này bị hạ cấm chế những cái đó bọt sóng sốc bất quá tới đại gia cứ việc yên tâm đi nói chuyện chính là mặc tộc đại trưởng lão lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh đại trưởng lão nói tuy rằng làm đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là liền ở ngay lúc này không biết ai kinh hô một tiếng mau xem không có thần nữ không có Tất cả mọi người bản năng chiều vừa mới mặc ngân bọn họ đứng thẳng. Địa phương đi xem, kết quả, không xem còn hảo, vừa thấy dưới, tất cả mọi người ngốc. Sao lại thế này? Em đẹp, như thế nào người không có? Chẳng lẽ nói, bọn họ vừa mới là bị kia một cái sóng lớn cấp cuốn đi? Này lang thật lớn uy lực a thế nhưng có thể lập tức cuốn đi bốn người. Quả nhiên, mặc tộc chính là mặc tộc, cho dù là một cái nho nhỏ nước ngọt hồ, cũng có như vậy đại uy lực. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, mộ tinh có chút lo lắng quay đầu lại xem đã thân thể căng. Chặt trạng thái linh vật, ôn nhu an ủi. Hảo hài tử, Diên nhi khẳng định sẽ không có việc gì, nàng từ nhỏ vận khí liền hảo. Linh vật nghe ngôn, lập tức có chút giờ khóc dở cười. Nương, ta biết nàng không có việc gì, có mặc ngân mặc đại nhân tại bên người, nàng sao có thể sẽ có việc. Vậy ngươi thần sắc như vậy khẩn trương, ta còn tưởng rằng ngươi... Không biết sao lại thế này Ta này mí mắt nhảy lên lợi hại Tổng cảm thấy hôm nay có cái gì đại sự muốn phát sinh Ngươi nha Như thế nào liền biết loạn nhọc lòng Nơi này chính là mặc gia cấm địa Có thể xảy ra chuyện gì Liền chúng ta đều bị ngăn cách ở cấm địa ở ngoài Còn có cái gì người có bản lĩnh hủy, hủy hoại trận này tạo thế Ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi Linh vận khẽ nhíu mày Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Chính là mộ tinh nói lại cũng không có gì vấn đề, nơi này thật là mặc ra cấm địa, mà bọn họ cũng đích xác bị che chắn bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hoàn. Thành kế thừa đại điển, tất nhiên là không có gì vấn đề, nhưng vì cái gì nàng cái này tâm chính là nhảy cái không ngừng đâu. Hai mẹ con thanh âm tuy nhỏ, có thể so bọn họ võ công cao tuyệt người vẫn là có thể nghe được đến, liền ở các nàng phía sau cách đó không xa nam tân trong đàn. Có một người đang nghe đến hai mẹ con trong miệng, riêng nhi, khi, nguyên bản còn có chút khó hiểu ánh mắt, trong khoảnh khắc trở nên dữ kín như bưng, ô trầm ô chầm ánh mắt, mang theo không hề. Độ ấm lạnh lẽo sâu kín nhìn phía kia phiến trong bất chi bất giác khôi phục bình tinh hồ nước thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt hồ vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tính, lúc này, khách khứa giữa liền có người kiềm chế không được. Sao lại thế này? Lâu như vậy còn không ra. Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Đúng vậy, vừa mới hồ nước giao động như vậy đại, này một chút như thế nào như vậy an tính, an tính làm người sợ hãi. Đại trưởng lão, các ngươi có phải hay không hẳn là phái người đi xem a này vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Nhiên, vô luận mặt sau người như thế nào nói chuyện, như thế nào kích thích bọn họ, trưởng lão đoàn chúng đoàn viên nhóm, lại là vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào phía trước. Phản phất không nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau, chỉ là, chỉ có chính bọn họ biết, giờ này khắc này, bọn họ nội tâm có bao nhiêu nôn nóng cùng bất an, bởi vì, bọn họ thật sự không rõ, hảo hảo người thừa kế. Nói như thế nào biến liền thay đổi đâu, lại còn có dấu giếm được bọn họ, mặc ngân sau lưng, đến tột cùng đối bọn họ che giấu nhiều ít không muốn người biết sự, đương nhiên, cũng có người sẽ đi tưởng. Có phải hay không bởi vì mặc hương quân tử vong, đối bọn họ tạo thành đà kích to lớn, cho nên mới lâm thời nảy lòng tham, tìm kiếm những người khác tới thay thế. Chính là, kia cũng không đúng a mặc dù bọn họ tìm tới người, nếu là không có mặc tộc huyết thống quan hệ, chẳng. Nhưng không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có khả năng cấp mặc tộc mang đến chí mạng tai nạn, như vậy nghiêm trọng vấn đề, hắn mặc ngân không nên xem nhẹ mới là a thân là mặc tộc tạm thời tộc trưởng. Mặc Ngân tất nhiên sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, đúng hay không? Mặt hồ càng an tĩnh, các trưởng lão tâm liền càng lo sợ bất an, mà quanh mình quần chung nhóm. Cũng bởi vì mặc tộc an tĩnh, không tự giác gian nhăn mày đầu. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau đó là ánh mắt. Không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm liền điều sóng gợn đều không có mặt hồ. Cứ như vậy rằng co ước chừng 15 phút thời gian lúc sau, trên mặt hồ rốt cuộc có động tính vốn tưởng rằng lần này dung chuyển sẽ cùng phía trước như vậy ấp ủ tiền diễn ai cũng không nghĩ tới theo mặt hồ động tinh càng lớn mặt đất đong đưa cũng liền càng kịch liệt ầm ầm ầm một tiếng vang lớn sau hồ trung tâm hồ nước thế nhưng quỷ dị một tầng lại một tầng ra bên ngoài phiên lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là những cái đó nhảy ra đi thủy cư nhiên không có chảy trở về dự triệu bất quá một chén trà nhỏ công phu hồ trung tâm liền dự lưu ra tới một mảnh thật lớn vũng nước Lần đầu tiên tham gia mặc tộc kế thừa đại điển người tự nhiên không biết này ý nghĩa cái gì, chính là tham gia hai lần người, lại là liếc mắt một cái liền biết kế tiếp sắp trình diễn cái gì. Có người không chịu khống chế phát ra kinh hô ra tới, đại gia mau xem, thần nữ, tộc hộ tộc thần tượng ra tới. Quả nhiên, người nọ nó nói âm vừa ra, một tòa dùng tới tốt mặc ngọc tinh điêu tế trắc tượng đá, tự hồ ha chậm rãi bay lên, một chút một chút hướng về phía trước di động, mỗi di động một phần, mọi người liền kinh hô một tiếng. Thiên a, nữ nhân này hảo Mỹ a, sao lại có thể như vậy Mỹ? Mặc dù chỉ là tượng đá, lại cũng đạt tới người lạc vào trong cảnh cảm giác. Nguyên lai, like, đây là mặc gia truyền kỳ vương phi. Vị kia đã từng làm mưa làm gió truyền kỳ. Vương phi sao? Nghe nói, là nàng tạo thành hôm nay mặc gia, cũng là nàng nâng đỡ hiện giờ long đế quốc, đây là thật vậy chăng? Như thế Mỹ nhân, Bất luận cái gì hình dung từ đều không đủ để biểu đạt ra tới a cũng khó trách mặc ra người, từ trên xuống dưới, liền không có sự bát quái, nói vậy đây là di chuyển mị lực đi. Di, mau xem, mau xem nữ thần giống phía dưới là cái gì, như thế nào có một bụi sắp héo thảo a lá cây đều đã phát thất bại, đó là thật sự thực vật sao. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát rồi chúng trưởng lão đoàn run rẩy Chờ bọn họ đem ánh mắt ngắm nhìn đến nữ thần giống phía dưới, không sai biệt lắm tới thần tượng đầu gối vị trí thảo khí, sắc mặt nháy mắt trở nên huyết sắc toàn vô, đặc biệt là đại trưởng lão, bởi vì tâm lý thừa nhận thật lớn, thế nhưng đầu gối mềm nhũn, nằm xoài trên trên mặt đất trong miệng nỉ non không ngừng chính là, sao có thể, sao có thể đâu? Đại trưởng lão dị thường, tự nhiên có rất nhiều người nhìn đến, nhưng bởi vì không rõ nguyên nhân cho nên đại gia lực chú ý vẫn là đặt ở còn đang không ngừng bay lên tượng đá thượng. Tượng đá từ khi những cái đó khô vàng bụi có xuất hiện lúc sau, liền đình chỉ chấn động, nhưng nhân chung quanh chấn động thanh cũng không có đình, cho nên đại gia tầm mắt vẫn luôn không có rời đi quá. Mất tích gần nửa cái canh giờ mặc ngân bốn người, cũng đúng là ở ngay lúc này, cùng hiến tế đài cùng nhau bay lên đến cùng hồ nước song song vị trí. Thẳng đến bốn người đứng vững, chấn động thanh mới vừa rồi biến mất. Mau xem! Bọn họ không có việc gì, xem ra vừa mới thật là là cố ý bị cuốn đi. Hiện giờ hiến tế đài xuất hiện, có phải hay không bắt đầu hiến tế? Đại trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Mạc Ngân Thanh âm cắt qua liền tầng tầng núi non trùng điệp, rõ ràng truyền vào đại trưởng lão trong tai. Nguyên bản còn nằm xoài trên trên mặt đất huyết sắc toàn vô đại trưởng lão, đang nghe đến Mạc Ngân nói sau. Đột nhiên đánh một cái giật mình, lại xem trước mắt xuất hiện hiến tế đài hắn biểu tình lập tức liền thay đổi, chật một chút liền từ trên mặt đất nhảy đánh lên. Chúng trưởng lão đoàn, bắt đầu chuẩn bị hiến tế. Này âm rơi xuống, 16 vị trưởng lão 8 người một tổ, đối lập mà chiến, chậm dãi đi hướng nước ngọt bên hồ. Không có ngoài ý muốn, những cái đó cấm chế ở trưởng lão đoàn trên người cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng, bọn họ thông suốt tới cùng mặc ngân giao. Tương hô ứng vị trí dừng lại, 16 người đồng thời đi chật, dây lát, Mặt hồ thủy dường như bị người khống chế giống nhau, tự trung tâm vị trí bắt đầu hướng hai sườn kéo dài, thực mau, liền rút ra một cái thông đạo, làm người kinh ngạc chính là, hồ nước phía dưới thế nhưng còn có một cái dùng lộng lấy đá phô liền tốt đường sỏi đá. 16 vị trưởng lão đồng thời đi lên đường sỏi đá, đi bước một hướng tới hiến tế đài mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Thanh Ca cùng Mạc Khuynh Nhan, cũng ở Mạc Ngân cùng Mạc uyên Nâng Hạ, Đầy cõi lòng cung kính chi ý quỳ gối tượng đá trước Mặc ngân cùng mặc uyên ở hai sườn thị nữ động tác hạ Vì các nàng để dâng hương án Tỉ muội hai cái ở bàn thờ trước suốt khái 16 cái đầu Khấu xong rồi đầu 16 vị trưởng lão đoàn đến hiến tế đài Vốn tưởng rằng hiến tế đã kết thúc Không ngờ hiến tế tựa hô mới vừa bắt đầu Trưởng lão đoàn đến lúc sau Từng người từ chính mình cổ tay áo chung lấy ra một trương giấy trắng Hai chân đan sen ngồi xuống Bắt đầu đối với mặt trên bày ra chú ngữ niệm lên. Ở cái này trong quá trình, mặc ngân cùng mặc uyên chia làm ở mặc thanh ca cùng mặc khuynh nhan hai sườn, mà hai người bọn nàng tắt chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, quỷ gối đềm hương bồ thượng, yên lặng nghe phía sau trưởng lão đoàn đội chú ngữ lễ rửa tội. Cầm chế ngoại ngắm cảnh đoàn, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng mỗi hạng nhất, mỗi một bước đều xem rõ ràng. Vốn tưởng rằng sẽ chờ thời. Gian rất lâu, Không nghĩ như vậy nhàm chán hiến tế. Thế nhưng chỉ có 15 phút liền kết thúc. Bên này 16 vị trưởng lão vừa mới đứng lên. Bên kia gác chuông phía trên liền vang lên đủ để chấn động toàn bộ đế quốc tiếng chuông. 16 thanh. Mỗi một tiếng đều đại biểu thần nữ đi bước một đi tới gian khổ. Suốt 16 thanh. Ý nghĩa suốt 16 năm thời gian. 16 thanh tiếng chuông vừa mới gõ xong. 16 vị trưởng lão đồng thời đứng lên chiều mặc thanh ca. Phương hướng đi qua. Mạc thanh ca biết kế tiếp muốn làm cái gì Sắc mặt lập tức liền trắng Cảm giác được nàng khẩn trương mặc khuyên nhan Lập tức liền cầm tay nàng Cùng sử dụng ánh mắt cho nàng cổ vũ đồng thời Đáy mắt là nồng đậm lo lắng Mạc ngân cùng Mạc uyên dù cho đang đau lòng Chính là tại đây một khắc Bọn họ lại cái gì cũng không thể làm Chỉ có thể trơ mắt nhìn 16 vị trưởng lão Đem mặc thanh ca bình nâng lên tới Vòng qua bàn thờ Hướng tới tượng đá đi đến Mau xem Bọn họ như thế nào đem thần nữ cấp ngẩn lên? Đây là muốn nâng đi nơi nào? Đám người, bởi vì trưởng lão đoàn bất thình lình động tác, đều cấp hoảng sợ, này giữa, đặc biệt hai người nhất khẩn trương. Liền ở trong đó một người muốn không màng tất cả sông lên trước khi, mặt khác một, người gắt gao chế chủ cổ tay của hắn. Không được, người hiện tại không thể qua đi, đừng nói nơi này tồn tại cấm chế, chỉ cần là hiến tế điển lệ uy nghiêm, đều cho phép chúng ta xâm phạm. Ngươi thấy được sao? Diên nhi là chủ động, không có bất luận cái gì phản kháng. Thuyết minh nàng biết kế tiếp muốn làm cái gì. Mặc Ngân cùng Mặc Nguyên đều đứng ở nơi đó. Nếu thực sự có nguy hiểm, bọn họ là sẽ không làm nàng liền như vậy quá khứ. Chủ động, nàng nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, dùng cái gì tới chủ động. Không được, ta không thể làm cho bọn họ như vậy giày xéo ta nữ nhân. Ngươi nữ nhân, nàng thừa nhận sao? Còn có... Đây là nàng trách nhiệm, nàng hết thảy Quyết định thần nữ tộc sinh tử tồn vong Ngươi không thể xúc động Nếu ngươi xúc động dưới tạo thành cái gì vô phát vãn hồi hậu quả Nàng khả năng cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi Chẳng lẽ ngươi khiến cho ta như vậy trơ mắt nhìn Cái gì cũng không thể làm Nhìn xem lại như thế nào Hiện tại còn không thể xác định bọn họ muốn làm cái gì đâu Ngươi kích động như vậy làm cái gì Đáng tiếc, hắn nói âm vừa ra Hiện trường liền truyền đến người đào hút không khí thanh, mau. Xem, bọn họ đem thần nữ đặt ở những cái đó đa khô vàng trong bụi cỏ mặt, đây là muốn làm cái gì a Như thế nào còn đều quỳ xuống? Nguyên lai, like, mặc thanh ca là bị 16 trưởng lão đoàn nâng tới rồi tượng đá trước khô vàng bụi cỏ. Bên này nàng vừa mới bị bụi cỏ sở bao phủ, bên kia bao gồm mặc ngân ở bên trong, hiến tế trên đài mọi người chờ, tất cả đều quỳ xuống vừa mới bắt đầu bọn họ còn không rõ đây là đang làm cái gì chờ nhìn đến những cái đó khô vàng thảo giống như rắn độc giống nhau trong nháy mắt đem thần nữ cuốn thành một đoàn hơn nữa khô vàng trên lá cây xuất hiện đỏ tươi máu khi tất cả mọi người sợ ngây người thiên a sao lại có thể như vậy tàn nhẫn bọn họ đây là muốn đem thần nữ coi như cống phẩm giống nhau tế hiến cho những cái đó thảo những cái đó thảo cư nhiên hút máu tươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có hay không biết, mau mau ra tới giải thích một chút. Đương vệ giới thấy rõ ràng trên đài phát sinh hết thể hắn giật mình linh đánh cái dùng mình, lui hai bước sau, u đồng nháy mắt biến thành đỏ như máu. Cái này, bên người ngọc ngân còn không có phản ứng lại đây, hắn liền như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Đáng tiếc, hắn này va chạm, lại chỉ là đánh vào mặc tộc cầm chế thượng đã bị bắn trở về, nhưng mà, hắn cũng không có bởi vậy mà từ bỏ ngược lại nổi điên dường như không ngừng dùng thân thể của mình đi va chạm cấm chế trong miệng không ngừng gầm nhẹ các ngươi thả nặng thả nàng lão tử mệnh lệnh các ngươi thả nặng mặc ngân ngươi tên hỗn đảng này hắn là muội muội của ngươi ruột thịt muội muội ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi hắn ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi nàng bên này động tĩnh lập tức khiến cho mặc tộc bọn thị vệ chú ý đại ra một cái thả người liền tới tới rồi vệ giới phía sau không ngờ còn không có tới kịp động thủ đã bị vệ giới trên người cường đại linh lực giao động cấp chấn đi ra ngoài tê vây xem người lập tức hít ngược một hơi khí lạnh hắn hảo cường người này là ai lúc này trong đám người lăng ra mọi người đều nhận ra hắn lăng tê phong không rảnh lo quá nhiều một cái nhảy lên liền bay qua đi ở vệ giới sắp chiều hắn ra tay khi Hắn lớn tiếng một kêu, ngươi làm gì vậy? Hiện tại hiến tế đang đứng ở thời điểm mấu chốt, ngươi như vậy sẵn bậy, tiểu tâm nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà điên mất. Vệ giới thần sắc mắt gian tràn đầy hung ác nham hiểm, kia tàn nhẫn như ma giống. Nhau điên cuồng thần sắc, đem này cả khuôn mặt bàng làm nổi bật càng thêm vặn vẹo, chỉ là vọng lại thanh âm, lại gần như hỏng mất. Vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Nàng hiện tại là bị người coi như tế phẩm giống nhau phụng hiến đi ra ngoài vì thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi muốn cho ta liền như vậy nhìn. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Vệ Giới nắm chặt nắm tay, tái nhợt trên mặt bỗng dưng hiện lên một mặt quyết tuyệt, hắn không màng lăng tê phong. Ngăn cản, thế nhưng thúc dục quanh thân linh lực, ý đồ mạnh mẽ phá hư mặc tộc thiết hạ cấm chế. Hắn động tính như thế to lớn, tất nhiên là đưa tới vô số mặc tộc tộc nhân công kích, nhưng này đó công kích còn không có chạm vào Vệ Giới. Đã bị lăng tệ phong cùng Ngọc Ngân hai người bất động thanh sắc chặn, tuy rằng bọn họ cũng không tán đồng vệ giới làm như vậy, rốt cuộc hôm nay chính là mặc tộc đại sự, nhưng nhìn đến nằm ở trong bụi cỏ sinh tử không rõ linh duyên bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi. Ngọc Ngân thậm chí có thể cảm giác được khoảng cách linh duyên gần nhất công tử diễn giờ này khắc này, dữ dội khẩn trương, kia hơi hơi run rẩy bả vai, cũng ở chứng minh nàng nội tâm không bình tĩnh, nhan nhi. Ngọc Ngân đau lòng nhìn quỳ trên mặt đất cơ hồ muốn cùng đệm hương bồ hóa thành nhất thể nữ hài nhi. Trơ mắt nhìn chính mình các ca ca dùng như vậy tàn nhẫn phương thức đối đãi chính mình tỉ muội, Công tử diễn giờ phút này nội tâm nên trải qua. Như thế nào dày vò đâu. Lăng ra cùng hoa ra ở chú ý tới vệ giới bọn họ ba người động tác lúc sau. Cũng không bình tĩnh, vốn di bọn họ là tưởng đứng ngoài cuộc. Nhưng lăng tệ phong gia nhập, còn có lăng vật, linh dực thúc dục. Làm lăng ra không thể không gia nhập đến đối kháng mặc tộc người trong phạm vi, đến nỗi hoa ra, còn lại là bởi vì hoa nhiêu không đành lòng. Hắn vốn định nói cho đại gia, Linh Diên sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng đang xem đến kia gần như khổ. Vàng bụi cỏ khi, hắn lại có chút không xác định, nói như vậy, tới rồi bên miệng, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình ngôn luận nếu là cùng sự thật không hợp. Vậy sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tới rồi lúc ấy, mặc dù hắn đem công tử diễn nuôi lớn, công tử diễn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Bởi vì nằm ở kia mặt trên, bị vô tình hút máu người không phải người khác, mà là nàng công tử diễn ruột thịt muội muội a Cho nên ở mặc tộc người người trước nga xuống, người sau tiến lên nhào lên đi thời điểm, hoa nghiêu đứng dậy, hoa nghiêu vừa đứng, như vậy hắn sau lưng hoa ra liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Như vậy xấu hổ một màn rừng ở mặc tộc trưởng lão đoàn trong mắt Đều thực khiếp sợ Bọn họ không nghĩ tới Sự tình phát triển thế nhưng sẽ như thế chống đánh xuôi kèn thổi ngược Biết kế thừa đại điển sẽ không như vậy thuận lợi Nhưng nên nháo sự hoàng tộc Lận ra Tuyết ra không có Xuất hiện Cuối cùng ngược lại là cùng mặc tộc Quan hệ tốt đẹp lăng ra cùng hoa ra ngoi đầu Này đối mặc ra người tới nói Thật là quá mức khiếp sợ Nhưng khiếp sợ về khiếp sợ Bất luận cái gì muốn hủy, hủy hoại trận này điển lễ người, đều là không thể tha thứ. Bọn họ mặc kệ này sau lưng có cái gì lý do, một hai phải làm cho bọn họ làm như vậy, bọn họ chỉ biết, hiện tại cùng bọn họ đối nghịch chính là này hai cái gia tộc, là đủ rồi. Này đây, đương mặc ra cùng hai cái gia tộc. Người đánh nhau lên lúc sau, nguyên bản còn đang xem náo nhiệt hoàng tộc cùng lận ra, tuyết ra, lại cảm thấy lần này cơ hội khó được. Mặc kệ hôm nay lăng ra cùng hoa ra trừ cái gì phong, nhưng đối bọn họ có lợi điều kiện, liền không thể từ bỏ lợi dụng. Kết quả cuối cùng chính là, tứ đại gia tộc cộng thêm toàn bộ hoàng tộc đều gia nhập đến khiêu khích mặc tộc quyền uy hàng ngũ giữa tới, như thế một màn, làm mặt khác gia tộc cùng thế lực người, đương trường liền sợ ngây. Người, thiên a hôm nay này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, như thế nào cảm giác không thích hợp đâu, khi nào... Tứ đại gia tộc thế nhưng cùng hoàng tộc liên thủ. Chính là, này hoa ra cùng lăng ra, không phải vẫn luôn là thần nữ tộc người ủng hộ sao? Hôm nay là chuyện như thế nào, như thế nào còn phản chiến? Còn có, còn có, hôm nay nhiều như vậy cao thủ ở, mặc tộc chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt à? Rốt cuộc, hôm nay là mặc gia đại nhật tử, tự nguyện khẳng. Định là phân bố đến các địa phương, sẽ không tập trung tại đây một chút. Hiện giờ tứ đại gia tộc cộng thêm hoàng tộc toàn bộ luyện tập đôi kháng mặc tộc, chỉ sợ tầm này phòng hộ cháo, chống đỡ không được lâu lắm thời gian. Các ngươi chú ý tới, hết thảy nhân duyên đều là lúc đầu với cái kia trước hết ra tay người trẻ tuổi đâu, người này là ai à? như thế nào trước kia không có gặp qua, vừa mới lăng ra trưởng phòng đại thiếu gia dường như cùng tiểu tử này có chút quan hệ. Nga, còn có cái kia người trẻ tuổi bên người một cái khác người trẻ tuổi, này ba người linh lực đều không thấp đâu, là nào một nhà nhân tài mới xuất hiện. trước kia như thế nào chưa thấy qua. bên này người thảo luận náo nhiệt, mặc tập phòng hộ tầng sườn trưởng lão đoàn, sắc mặt lại có chút khó coi. đại trưởng lão này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? như thế nào lăng gia cùng hoa gia phản chiến tương hướng về phía, nhiều người như vậy ở chỗ này va chạm cấm chế, ta sợ duy, chỉ không được lâu lắm. đại trưởng lão gián chòm dâu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vệ giới cùng Ngọc Ngân, ánh mắt sắc bén, ngữ khí lạnh băng, hai người kia là ai? Ai mời bọn họ tiến vào? Lời vừa nói ra, nhị trưởng lão bọn họ cũng là sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía lẫn nhau. Kết quả cuối cùng lại là, không có người biết. Không xong, bọn họ nên không phải là thay hình đổi dạng về sau, giảm mạo mặt khác gia tộc người tiến vào đi. Bởi vì giờ phút này Ngọc Ngân cùng vệ giới còn đều mang theo mặt nạ cho nên bọn họ căn bản là không thể nào phân biệt, bọn họ đến tột cùng là như thế nào người. Nhị trưởng lão nói, thật giống như đất bằng một tiếng sấm sét chấn đến trưởng lão đoàn trong phút chốc hồi qua thần nhi. Xem bộ dáng là hướng về phía thần nữ cùng thần tư tới, chẳng lẽ, bọn họ nhận thức. Này một lớn mật suy đoán, thực mau liền ở vệ giới càng ngày càng điên cuồng chân đánh xuống, được đến xác minh. Nguyên bản còn có chút không rõ thần nữ cùng thần. Tư thân Phật trưởng lão đoàn, Lại ở ngay lúc này, Có một cái lớn mật suy đoán, Phía trước, Bị hai vị thiếu gia mời vào chúng ta, Trong tộc công tử diễn cùng linh duyên hai vị cô nương, Có phải hay không vẫn luôn không có rời đi, Nhị trưởng lão nói, Làm những người khác đầu tiên là sửng sốt, Sau sôi nổi chừng lớn con ngươi Mãn nhãn đều là khiếp sợ, Không, Không thể nào, Nhị trưởng lão, Ngài ý tứ là, Thần nữ cùng thần tư, Chính là các nàng hai người, Này, này có phải hay? Không quá vớ vẩn. Nhị trưởng lão nghe ngôn, không khỏi chào phúng cười, vớ vẩn. Như thế nào vớ vẩn? Nơi nào vớ vẩn? Chẳng lẽ thứ 17 đại thần nữ, năm đó không có đi qua tứ phương đại lục? Như thế nào? Các ngươi nhanh như vậy liền đem năm đó sự cấp quên mất. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa bao giờ nghĩ tới, vì cái gì êm đẹp, thần nữ sẽ chạy đến tứ phương đại lục sao? Đi thời điểm bụng không động tính, trở về thời điểm lại ôm trở về song bào thai, cái này các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Một khi hoài nghi hạt giống bị mai phục, như vậy ở các loại nghi kỹ thúc dục hạ, nó liền sẽ càng dài càng nhanh, cho đến biến thành che trời đại thụ. Nhưng ta không rõ, êm đẹp, vì cái gì muốn đánh cháo chính mình hài tử. Vừa mới bắt đầu bọn họ đối linh riêng bọn họ thân phận là ôm hoài nghi thái độ. Chính là ở mặc ngân không chút do dự đem nàng bỏ vào linh khí nguyên nội thời điểm, bọn họ ai cũng không dám đi thần nữ thân Phật. Mấy năm nay, bởi vì mặc tộc cái này linh khí nguyên, mặc tộc cơ hồ hao hết thường nhân vô pháp tưởng tượng tài nguyên cùng lực lượng, chính là thu được hiệu quả, lại là cực kỳ bé nhỏ. Đặc biệt làm cho bọn họ lo lắng chính là lần này thần nữ cùng thần tư thiên phú thượng, cũng không có hướng giới ưu tú. Thần nữ cũng liền thôi, từ nhỏ đã bị nghiêm khắc yêu cầu, Là một cái nghiêm khắc kiểm chế bản thân ngoan ngoan nữ, thả mặc kệ nàng hiện giờ thành tựu như thế nào, riêng là nàng khắc khổ cùng nỗ lực, mặc ra trên dưới cũng đều là để vào mắt, riêng là thần tư kết quả, liền có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cùng thần nữ một so, không chỉ có thiên phú so ra kém, ngay cả ít nhất tố chất đều là thất bại. Năm đó mặc ngân không chút do dự đem nàng trục xuất gia tộc thời điểm, nàng cũng đã thành lần này thần nữ cùng thần tư vết nhơ. Lúc ấy, bọn họ trưởng lão đoàn cực lực phản đối Mặc Ngân đem Mặc Hương quân trục xuất khỏi gia môn, sợ chính là tương lai bởi vì không có thần tư nguyên do không hảo hướng hoàng tộc công đạo, chính là Mặc Ngân lúc ấy là nghĩ như thế nào? Hắn cơ hồ là đỉnh toàn bộ trưởng lão đoàn áp lực, đem nàng không chút do dự đá đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu bọn họ thập phần không rõ, vì cái gì nhất quán lấy gia tộc vì trách nhiệm Mặc Ngân, như thế nào tại đây một khắc, như thế tùy hứng? Như thế không cho chính mình lưu đường lui Hiện tại ngấm lại Mới phát hiện nhất ngu xuẩn người là bọn họ Hợp lại sớm tại 16 năm Trước Cũng đã có người an bài hảo hiện giờ này hết thầy A Nhắc tới tân nhiệm thần nữ cùng thần tư Trưởng lão đoàn mỗi một vị đoàn viên trong lòng Đều là phức tạp khó chịu Bởi vì loại này không bị tín nhiệm Thậm chí bị tung ra bên ngoài cảm giác Thật sự là quá khó chịu Mặc dù bọn họ cuối cùng kết quả Cũng là vì gia tộc ích lợi, nhưng trưởng lão đoàn chư vị trưởng lão, vẫn là đem bất mãn viết ở trên mặt. Giờ khắc này bọn họ, đứng ở cấm chế chung, tả xem vệ giới cùng. Ngọc Ngân bọn họ, không ngừng nếm thử các loại phương pháp đột phá cấm chế, hữu xem linh vụ thảo một chút một chút hút thần nữ thần huyết, trong lén lút, thế nhưng phá lệ sinh ra một mạt ích kỷ ý tưởng. Nếu mặc Ngân hắn như thế tự tin, như thế không đưa bọn họ để vào mắt mặt, đó có phải hay không ý nghĩa? Hắn có cũng đủ nắm chắc ứng đối hôm nay các loại hốn loạn. Nghĩ đến đây, bọn họ lẫn nhau yên lặng trao đổi một cái ánh mắt sau, nguyên bản mở ra tùy thời phải đối trận tư. Thế, dần dần bị bình ổn xuống dưới. Mà này đó, toàn thân tâm chú ý Linh Diên biến hóa mặc Ngân, mặc Nguyên đều chưa từng chú ý tới. Này cũng chú định hôm nay có một hồi huyết lễ rửa tội. Ca, như thế nào thời gian dài như vậy này đó Linh Vụ Thảo còn bất biến sắc. Không phải nói chúng nó cắn nuốt thần nữ thần huyết lúc sau liền sẽ phát sinh biến hóa sao? Vì cái gì lâu như vậy, vẫn là không có biến hóa. Nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Như thế gần gũi nhìn Linh Diên chịu khổ. Chịu khổ, bọn họ lại cái gì cũng không thể làm. Thậm chí, còn muốn đích thân nhìn chính mình muội muội thừa nhận như vậy dày vò. Này đối công tử diễn tới nói, quá mức tàn nhẫn. Nhưng nàng không có biện pháp, nàng không có biện pháp thay đổi các nàng vận mệnh. Đặc biệt, nếu hôm nay các nàng không làm như vậy, kia tương lai chờ đợi bọn họ, rất có khả năng là toàn bộ đế quốc bởi vì linh khí không đủ, thậm chí biến mất thảm thống đại giới. Tuy rằng này bản thân cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ai muốn các nàng có như vậy ly kỳ thân thế đâu. Mặc ra tồn tại, vốn chính là bởi vì đế quốc phồn vinh cùng hương thịnh, mỗi cách 16 năm, đều có một vị thần nữ vì thế trả giá thảm thống đại giới, các nàng nương như thế. Giao cho các nàng trách nhiệm cũng là như thế Nếu không, mà không cần như vậy Đại phí chắc chở đưa bọn họ đưa hướng tứ phương đại lục Nếu các nàng cô phụ nàng kỳ vọng Chẳng phải là thực xin lỗi nàng mấy năm nay Nhẫn nhục phụ trọng Một khi đế quốc diệt vong Các nàng còn lấy cái gì tư cách đi cứu chính mình mẫu thân Tưởng tượng đến mặt sau quần quần không ngừng sự Công tử diễn cảm thấy chính mình bả vai thật giống như ngàn cân trọng giống nhau Ép tới nàng không thở nổi lại xem vô thanh vô tức nằm ở linh vụ thảo cái gì cũng xem không rõ linh diên công tử diễn đau nước mắt không ngừng đi xuống lạc diên nhi ngươi nhất định phải kiên trì trụ a diên nhi ngươi nhất định nhất định phải kiên trì trụ nhiên đúng lúc này thình lình xảy ra răng rắc thanh làm đứng ở bên cạnh mặc ngân cùng mặc uyên đồng thời thay đổi sắc mặt chờ bọn họ quay đầu lại đi dụng tâm cảm thụ một chút trong khoảnh khắc trở nên đại biến công tử diễn tất nhiên là cảm giác được bọn họ không thích hợp, vội vàng hỏi làm sao vậy? Mặc Ngân một đôi băng mắt âm trầm nhìn như cũ không ngừng va chạm cấm chế vệ giới cùng Ngọc Ngân cắn răng cả giận nói này hai cái kẻ điên thế nhưng muốn phá hư cấm chế một khi làm cho bọn họ công phá chỉ sợ Diên Nhi nơi này sẽ đã chịu ảnh hưởng. Công tử diễn biến sắc lúc này mới không nảy nhiên ngoái đầu nhìn lại cùng cấm chế ngoại chính đầy mặt lo lắng nhìn nàng Ngọc Ngân đối thượng mắt. Này nhưng như thế nào cho phải a bọn họ khẳng định cũng là lo lắng hỏng rồi. Ca, bằng không, ta đi nói nói. Mặc Ngân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, ngươi cần thiết lưu lại nơi này, đôi mắt đều. Không thể chấp nhìn chầm chằm riêng nhi. Một khi nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi không đơn thuần chỉ là muốn đem nàng vớt ra tới, còn phải thay thế nàng cấp linh vụ thảo bổ sung máu. Linh vụ thảo, danh như ý nghĩa, chính là chịu tải toàn bộ đế quốc linh khí linh khí nguyên, nhưng đừng xem thường này đó thảo, nhìn như không chớp mắt, lại ở đặc thù dưới tác dụng, lợi dụng tượng đá bên trong ẩn chứa thật lớn lực lượng, đem linh khí một chút một chút phát, huy đi ra, ngoài, mỗi một lần hút linh huyết, linh vụ thảo hút không đủ, là tuyệt đối sẽ không dừng lại, lúc này, nó hàng đầu lựa chọn là thần nữ máu, nếu thần nữ bên kia huyết không đủ dùng, Mới có thể tái giá thần tư, thẳng đến no uống no rồi, mới có thể biến thành tiên màu xanh lục. Tới rồi lúc ấy, đế quốc linh khí nguyên mới có thể giữ được. Đến nỗi này đó linh khí có thể duy trì nhiều ít năm, cũng phải nhìn thần nữ bản thân máu nội bộ tồn tại nhân tố mà định luật. Có rất nhiều ba, bốn năm, có mười năm, có có thể đạt tới mười lăm đến hai mươi năm, mà nghe nói năm đó mặc vương phi, cũng chính là toàn bộ đế quốc người sáng lập mặc mễ thị máu. Lại suốt duy trì 300 năm lâu Lấy này, đủ để có thể thấy được Theo thời gian trôi qua Mặc tộc có thể mang cho đế quốc linh khí tài nguyên Đã càng ngày càng hy hữu Nhưng là, lần này thần nữ Rồi lại cùng khác thần nữ không giống nhau Bởi vì nàng đặc thù ở Cùng năm đó mặc mễ thị giống nhau Có được nghịch thiên Tùy thân không gian Có tùy thân không gian Người này chỉnh thể tố chất đều sẽ phát sinh thay đổi Máu linh tức chỉ số Càng là đạt tới vô pháp đánh giá trình độ Nếu Linh Diên lần này hiến tế thành công Như vậy chờ đợi Long Đế Quốc Có lẽ là trăm năm khó gặp chân chính thần nữ Không thể không nói Ở biết Linh Diên lòng mang tùy thân không gian thời điểm Mặc ngân nội tâm là cỡ nào kích động Hắn cho rằng Bọn họ mặc tộc cứu tinh tới rồi Toàn bộ Đế Quốc cũng bởi vì nàng Đã đến, được cứu trợ Chính là hiện giờ Nhìn đến chính mình muội muội vô thanh vô tức nằm ở nơi đó Không biết sinh từ thời điểm Hắn nội tâm lại là tự trách, ấy nấy không xong, ca, cấm chế sắp chống đỡ không được. Vẫn luôn chú ý cấm chế Mạc Uyên đột nhiên cấp giống một tiếng, chờ công tử diễn quay đầu lại đi, Mạc Uyên đã mấy cái túng càng nhảy ra nước ngọt hồ, đi vào mới phát hiện, một bên 16 trưởng lão ở cái này thời điểm mâu chốt, thế nhưng ai cũng không có muốn ra tay ý tứ. Mạc Uyên ánh mắt chợt chợt lạnh, các ngươi đang làm gì? Không thấy được cấm chế đã bắt đầu buông lỏng, Cầm chế nếu là hủy hoại, các ngươi cũng biết chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì. Mặc Uyên bởi vì sinh khí, sắc mặt âm trầm đáng sợ, những lời này quả thực chính là dùng giống Nhiên, 16 vị trưởng lão, lại vẫn là ai cũng không có động, thậm chí lấy đại trưởng lão cầm đầu bọn họ, còn dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Mặc Uyên. Tự diễu cười, nếu các ngươi hai anh em cái gì đều an bài hảo, nơi nào còn cần chúng ta này 16 vị trưởng lão. Chính là, nhiều năm như vậy, chúng ta ở mặc tộc cung cấp với có thể có có thể không tồn tại, mặc tộc cái gì đại sự, các ngươi hai anh em đều là chính mình làm chủ, khi nào cùng chúng ta thương lượng quá, nào một lần không phải trực tiếp cho chúng ta biết. Thần nữ, thần tư các ngươi nói đổi liền đổi, có từng có một câu giải thích, các ngươi huynh đề rốt cuộc có hay không đem chúng, ta xem ở trong mắt, này một ngụm hoán khí, đã yên lặng ở bọn họ ngược nhiều năm. Hiện giờ có cơ hội này, từ đại trưởng lão đến 16 trưởng lão, thế nhưng một cái không rơi ra tới cùng Mạc uyên lẫn nhau dỗi, nhập Mạc uyên cấp lửa xém lông mày, mục xích dục nước, nhưng người ta liền cùng giống như người không có việc gì. Không xong, cấm chế xuất hiện cái khẽ, mau, đại gia mau đi bổ cứu. Đúng lúc này, đứng ở bên hồ Mạc Vệ hô lớn một tiếng, Mạc uyên ngẩng đầu vừa thấy. Thân thể không khỏi kịch liệt nhoáng lên, tiếp theo... Hắn thật sâu nhìn 16 vị trưởng lão liếc mắt một cái. Ta đại biểu ta ca, còn có ta vừa mới kế thừa thần nữ chi vị muội muội tiến đến cảnh cáo các ngươi. Cuối cùng một lần cơ hội, các ngươi nếu là cùng ta cùng nhau trợ cấp thượng cái này cái khe, hôm nay sự, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là, ha ha, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi muốn cứu cái gì? Chúng ta có gì sai? Không đợi mặc uyên đem nói cho hết lời, đại trưởng, Lão liền không lưu tình chút nào đánh gãy hắn nói. Mặc uyên khí trong mắt đều phải sung huyết, hắn không nghĩ tới ở như thế thời điểm mâu chốt, cho bọn họ nan kham không phải người ngoài, mà là người một nhà. Càng đáng giận chính là, hắn muội muội còn ở dùng nàng huyết tới cứu vớt cái này gia tộc. Mặc uyên trong nháy mắt này, đột nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có vô lực cùng tuyệt vọng. Nàng sợ hãi cười, bỗng dưng để cao thanh âm. Hảo, đây là các ngươi lựa chọn, nhớ... Kỹ, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Mặc Uyên lược hà những lời này, một chữ cũng không nhiều lời, thả người nhảy liền hướng tới cái khe địa phương dán đi lên. Cùng lúc đó, Mặc Ngân cũng chú ý tới Mặc Uyên cùng 16 trưởng lão chi gian tranh chấp, nhưng hắn cũng không có tiến lên. Ngược lại thật sâu nhìn mắt Mặc Uyên rời đi địa phương, vẻ mặt hàm ti thê lương. Ha ha, đây là chúng ta huynh muội thể sống chết bảo hộ gia tộc sao? Như vậy gia tộc, hắn không biết. Còn muốn tới gì dùng, gì dùng, ca, mau đi giúp kiểu ca, hắn một người chỉ sợ chống đỡ không được cầm chế cường đại phản phệ, mau đi a ca, nơi này có ta, chúng ta sẽ không có việc gì. Mặc ngân do dự một chút, công tử diễn đơn giản đứng lên, dùng sức đẩy đem hắn đẩy ra hiến tế đài, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ném xuống này một câu, mặc ngân đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, hướng tới mặc uyên phương hướng nhảy mà đi trong đám người người nào đó ở chú ý tới mặc ngân cùng mặc uyên song song rời đi hiến tế đài sau huyết sắc lệ trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt dữ tợn cười dây tiếp theo một đạo hắc ảnh không hề dự triệu một bước lên trời hướng tới cấm chế phương hướng ném một quả màu đen bom phiến theo oanh một tiếng vang lớn nguyên bản liền có cái khe cấm chế cái này hoàn toàn chia 5 xẻ 7 chính là người nói đối này lại còn không hài lòng liên tiếp lại ném mấy cái bom phiến sau không màng bị tạc ngã trái, ngã phải quần chúng nhóm, quanh thân linh khí trong nháy mắt bạo trướng đồng thời, người càng là ở bom uy lực mạnh nhất đồng thời, đối với cấm chế dùng ra tràn ngập lực lượng một kích, theo một đạo cường quang tứ tán vỡ vụn mở ra, đột phá cấm chế thật lớn lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem đứng ở cấm chế lúc sau mọi người xốc phi sau lại kịch liệt ném xuống. Không xong, cấm chế bị hủy, cấm chế bị hủy. Lăng vấn thiên tuy rằng cũng bị vừa mới kia cổ cường hữu lực lực lượng Chấn tới rồi, nhưng rốt cuộc bởi vì linh lực cao, thực mau liền khôi phục bình thường, chờ hắn nhìn đến kia đạo bóng đen, thẳng tắp hướng tới linh Diên hai chị em phương hướng tiến lên thời điểm, tâm lập tức liền nắm lên, mặc uyến mặc ngân, các ngươi mau đi cứu Diên nhi à, các nàng có nguy hiểm lão ra tử thanh âm mới vừa khởi, người cũng không màng tất cả vọt qua đi, cùng lúc đó Có lưỡng đạo so mặc ngân bọn họ càng mau thân ảnh, cơ hồ cùng kia đạo bóng đen đồng thời. Xuất hiện ở hiến tế trên đài, công tử diễn còn không có minh bạch sao lại thế này, đã bị một đạo lực lượng cường đại nháy mắt nhắc tới, không có phản kháng đường sống dưới tình huống, hàm dưới lại bị đối phương gắt gao chế trụ, lại xem như đạn pháo giống nhau xông tới ca ca cùng vệ giới hai người, nàng nhấp khẩn môi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía người bên cạnh, bình tĩnh hỏi, Ngươi là ai? Đối phương bỗng dưng quay đầu lại, hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, đảo còn rất chấn tinh, không hổ là mặc ra khốt nhục, chỉ tiếc, nam nhân diện mạo thực bình thường, nhưng là rất cao, thanh thanh đạm đạm trong thanh âm lộ ra một tia châm trọng Mặc ngân ở hắn mở miệng một cái chớp mắt chi gian liền động, nhưng mà nam nhân lại đột nhiên đem công tử diễn đi phía trước một xả đối với mặc ngân khinh phiêu phiêu nói, không nghĩ làm như vậy mỹ lệ muội muội liền như vậy chết, mặc ngân. Bổn tòa khuyên ngươi vẫn là đừng cử động hào, mặc ngân nhìn chầm chằm Hắn, mục lạnh giọng thanh, tự tự cắn răng, thương Úc, này cũng không phải là ngươi phong cách. Thương Úc, người nam nhân này thế nhưng là thương Úc, vừa nghe đến tên này, hiện trường mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái này chỉ dùng mấy cái hiệp liền đem mặc tộc cầm chế đánh nát người, thế nhưng sẽ là cái kia 16 năm trước đem đế quốc đại lục rào đến long trời lở đất ma tộc thương Úc. Phong cách, ha ha, mặc ngân, ngươi sai rồi, đây là buồn. Tòa phong cách, trước kia là, hiện tại vẫn cứ là, ngươi không cảm thấy, bóp như vậy mỹ lệ cổ, là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự sao? Nói, còn sát có chuyện lạ tiến đến công tử diễn nhĩ sườn, đối với nàng gương mặt, nhẹ nhàng thổi một hơi. Công tử diễn lập tức chán ghét đừng nhìn mặt, chính là thương úc lại ngạnh buộc nàng quay đầu lại nhìn hắn. Thương úc ngươi tên hốn đảng này. Ngươi có cái gì hướng về phía chúng ta tới, lấy chúng ta muội muội làm uy hiếp ngươi tính cái gì nam? Nhân, thả nặng, hư, mau xem, xem gương mặt này, thật sự hảo mỹ, cùng các ngươi nương năm đó giống nhau mỹ lệ, giống nhau rung động lòng người. Nga không, đối lập ta tím hoàng tới nói, gương mặt này, tựa hồ càng thêm tinh xảo một chút, thậm chí này mặt mày chi gian, còn có thể nhìn đến nam nhân kia dấu vết, ngân nhi. Ngươi nói, đem này trương ra bài xuống dưới, tặng cho ngươi nương, nàng sẽ thế nào? Một câu, nháy mắt chọc giận bao gồm mặc ra huynh để ở bên trong mấy. Cái đại nam nhân, này giữa, đặc biệt ngọc ngân sắc mặt nhất trắng bệch, nhưng hắn vài lần muốn nhúc nhích, đều bị vệ giới cấp kéo lại. Nhưng mà, đang nghe đến những lời này lúc sau, hắn lại rốt cuộc nhìn không được, một cái mạnh mẽ, liền ném ra vệ giới, như gia thú phát cuồng chiều thương úc phát, động công kích. Chính là công kích như vậy ở thương úc trong mắt, lại là giống vậy cào ngừa giống nhau tồn tại, thậm chí hắn chẳng qua là huy một chút cánh tay, Ngọc Ngân đã bị một cổ. Cường đại cương khí bắn ra mấy chục mét ngoại, theo thỉnh thịch một tiếng vang lớn, Ngọc Ngân hột máu rơi xuống nước, công tử diễn nhìn đến như thế chật vật hắn, nhìn không được mở miệng kinh hô, Ngọc Ngân, tiểu tâm nột, Nga, xem ra người này là ngươi tiểu tình lang đâu. Bị ta kiềm chế chú cũng không gặp ngươi như vậy hoảng loạn, như thế nào? Sợ hắn bị bổn tòa một trưởng chụp chết. Thương Úc môi mỏng hơi câu, kia mắt rõ ràng là cười, nhưng lại làm người cảm thấy sợn tóc. gái Công tử diễn không chút nào sợ hãi ngước mắt, thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thương Ú, ánh mắt vừa chuyển, dần dần dừng ở đang ở hấp thu linh diên máu tươi linh vụ thảo thượng, cao thâm khó đoán cười. Ngươi nói... Bổn tòa đem chính mình huyết tích nhập này linh vụ thảo thượng, sẽ phát sinh cái gì? Lời vừa nói ra, mãn đường toàn biến sắc, đặc biệt là mặc ngân, càng là một cái bước nhanh, không chút do dự chắn tượng đá trước. Vậy trước từ, ta thi thể thượng bước qua đi. Ngân nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bổn tòa từ đầu đến cuối, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, ngoan, ngươi chỉ cần ngoan ngoan làm nói, mặc ra tương lai hết thảy chính là của ngươi, tổng so ngươi mấy năm nay đã ở chỗ này mệt chết mệt sống, làm trâu làm ngựa lại cái gì cũng không chiếm được cường ngươi nói đi mặc ngân ngẩn đầu, trong ánh mắt tràn đầy đôi hắn khinh thường, ngươi cho rằng ta để ý cái này a ha không thèm để ý a kia hành không thèm để ý nói vừa lúc cái này đế quốc có cái gì tốt hủy hủy hoại liền hủy, ngươi cùng ta hồi chúng ta huyền vũ đại lục, ta bảo đảm ở ta nâng đỡ dưới Ngươi sẽ trở thành huyền vũ đại lục thượng, nhất trí cao vô thượng ma vương. Mọi người nhân hắn nói theo bản năng kinh thở hồn hển một chút, mỗi người đáy mắt đều giống vậy sóng to gió lớn, dầu diếm kinh dị, thương úc thân Phật, ở đây người không ai không biết, đã có thể như vậy một cái cũng. Không đưa bọn họ đế quốc đại lục người để vào mắt ma tộc người, hiện giờ thế nhưng ở mặc ngân trước mặt mấy tấn lấy lòng, du thuyết, cái này mặc ngân như thế nào đã bị hắn vừa mắt đâu, người khác không biết. Mạc Uyên sao có thể sẽ không biết Hắn thậm chí bởi vì thương Úc nói Cả người đều không chế không được run rẩy lên Vệ giới liền đứng ở hắn bên người Bản năng duỗi tay giữ chặt hắn Ngươi bình tĩnh một chút Mạc Uyên quay đầu lại nhìn trên mặt Còn mang theo mặt nào vệ Giới liếc mắt một cái Hiện giờ là ta mặc tộc sinh từ tồn vong thời điểm Các ngươi vẫn là rời đi đi Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ Ngươi cùng Diên nhi duyên phận Cũng sớm tại 6 năm trước đã đoạn sạch sẽ đi thôi. Mặc ra hôm nay là cùng túc địch vì chiến, các ngươi không thể giúp môn, ngược lại sẽ bằng bạch chết tánh mạng ở chỗ này, không đáng. nào biết vệ giới lại là nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, không giao động, ánh mắt không kinh. Ta mệnh là diên nhi cứu nàng, một ngày là ta thê, trung thân đều là. Hiện giờ nàng chính trực sống còn hết sức, thân là nàng phu quân, ta như thế nào có thể rời đi? Hôm nay chính là chết ở nàng bên cạnh ta cũng cam tâm tình nguyện, không biết khi nào, che lại ngược lão đảo chạy tới ngọc ngân, cả người ước dầm dề đứng ở vệ giới bên cạnh, vẻ mặt kiên quyết, còn có ta, nhan nhi, đừng sợ, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở ngươi trước mặt, hoàng tuyển trên đường, ta tuyệt đối sẽ bồi ngươi, tuyệt đối, công tử, diễn hốt mắt không chịu khống chế đỏ lên, đồ ngốc, ngươi cái này đồ ngốc, ngươi đi, ta không cần ngươi tương bồi, ta còn không muốn chết, Ta cũng không thể chết. Ngọc Ngân cực kỳ bi thương, bước chân có chút phù phiếm. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị vệ giới đỡ ngăn trở. Được rồi, ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Nhan Nhi nói rất đúng. Chúng ta có thể nào dễ dàng liền nhận thua, liền tính muốn chết, cũng muốn cùng người này đại chiến một hồi mới tính đã hiền. Ngươi, nói đi, thương ma tôn. Đây là chúng ta nam nhân chi gian đánh giá, cùng nữ nhân không có quan hệ ngươi có phải hay không hẳn là trước buông ra nặng thương úc như suy tư gì nhìn hắn một cái nhận thấy được thực lực của hắn sau đột nhiên ý vị thâm trường cười vệ giới chẳng lẽ ngươi chính là mấy tháng trước ở cục đá trên đảo đưa tới kia 11 đạo lôi kiếp người vệ giới nhàn nhạt nhìn hắn một cái là ta, như thế nào ân nga không tổi sao tuổi còn trẻ, thế nhưng cùng ngân nhi giống nhau xuất sắc thật là ghê gớm, chỉ là đáng tiếc Ngươi như thế nào liền cố tình coi trọng người kia nữ nhi đâu Vốn di bổn tòa còn tưởng tích tài Chính là ngươi yêu hắn nữ nhi Vậy xin lỗi Nói Không quên khơi mào công tử diễn cầm Thật sâu nhìn thoáng qua sau Thế nhưng kỳ tích buông lỏng ra nặng Thuận thế còn đem nàng đẩy vào ngọc ngân ôm ấp Ngọc ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa suýt nữa quang ngã Công tử diễn vội vàng kéo hắn Quan tâm hỏi Ngươi thế nào Yên tâm Ta không có việc gì Mau làm ta nhìn xem ngươi, nhưng có chỗ nào bị thương, ta cũng không có việc gì. Thương Úc trào phúng nhìn mắt lẫn nhau quan tâm hai người, tiện đã đem ánh mắt chuyển hướng vệ giới đám người. Các ngươi muốn như thế nào chiến, là từng bước từng bước thượng, vẫn là cùng nhau thượng. Cũng hoặc là, liên quan mặt sau những người đó, cũng cùng nhau. Những cái đó bị bom phiến cùng siêu cường linh lực chấn đến vựng vựng hồ hồ quần. Chúng nhóm vừa nghe lời này, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Không không không, chúng ta không tham gia, không tham gia, chúng ta này liền đi, này liền đi. Bất quá chớp mắt công phu, trừ bỏ tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc ở ngoài sở hữu thế lực, tức khắc làm điều thú trùng tán, biến mất vô tung vô ảnh. Đại trưởng lão nhóm nhìn đến bọn họ động tác, miệng mới vừa trương lên, nhị trưởng lão liền keo kéo hắn tay áo, này đó vong ân phụ nghĩa người, ngươi còn nhắc nhở bọn họ làm. Cái gì? Khiến cho bọn họ như vậy đã chết tính, tóm lại không có gia tộc bọn ta nhân vi bọn họ dẫn đường, bọn họ tuyệt đối không có cách nào tồn tại đi ra mặc ra cấm địa. Bọn họ vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ các ngươi liền không phải? Lăng vấn thiên khinh thường quét mắt mặc ra trưởng lão đoàn, vẻ mặt nghiêm khắc, mặc ra có các ngươi như vậy trưởng lão đoàn, quả thực chính là này trăm năm tới tuyệt vô cận hữu xỉ nhục, xỉ nhục. Đại trưởng lão ánh mắt hung ác, lạnh lùng. Nhìn thẳng hắn, Lăng Vấn Thiên, đây là chúng ta mặc ra sự, cùng ngươi cái này người ngoài lại có gì quan hệ, như thế nào? Muốn chạy nói liền chạy nhanh đi, đương nhiên, ngươi nếu là sợ đi không ra đi, ta có thể phái cá nhân đưa các ngươi đoạn đường. Lăng Vấn Thiên ánh mắt một ngưng, cười khe ra tiếng, thật đáng tiếc, Lão Phu cháu gái Nhi còn ở nơi này, như thế nào có thể đi đâu? Lão Đại Lão Nhị, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi lên hỗ trợ? Lăng vấn, thiên nói làm đại trưởng lão bọn họ thân hình đồng thời chấn động, ngươi nói cái gì, ngươi cháu gái, ở một lát giật mình lăng lúc sau, nhị trưởng lão thực mau liền phản ứng lại đây hắn nói chính là ai, là Linh Diên, là Linh Diên đúng hay không, chẳng lẽ nàng chính là lần này thần nữ, lăng vấn thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại trưởng lão, cho nên đâu, các ngươi là muốn ngăn trở lão phu sao, Đại trưởng lão còn có chút không ở trạng thái, bởi vì, hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì, vì cái gì sẽ là nàng, nàng chỉ là tứ phương đại lục một cái vô danh tiểu tốt, vì cái gì có thể trở thành mặc tộc thần nữ, vì cái gì. Linh vật đỡ bị điểm vết thương nhẹ mổ tinh đi bước một đi qua đi, vừa lúc nghe được lời này, không khỏi cười nhạt ra tiếng, ngu xuẩn. Mệt ngươi vẫn là mặc tộc đại trưởng lão Như vậy dễ hiểu đạo lý Chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ Linh duyên sở dĩ trở thành thần nữ Tự nhiên là bởi vì nàng huyết mạch Nếu Nàng không phải các ngươi mặc ra người huyết Kia giờ này khắc này Ngươi cho rằng mặc tộc còn có thể như vậy Do em sóng lặng sao Đại trưởng lão lấy lại tinh thần nhi Tới khó có thể tin nhìn nàng Khiếp sợ không thôi Sao có thể Này như thế nào liền không khả năng Chân tướng là cái gì Các ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có suy đoán quá, hiện giờ như vậy, còn không phải không nghĩ tiếp thu sự thật này, thật là buồn cười, nhà của chúng ta diên nhi vô tư phụ. Hiến đối tượng, vì cái gì chính là các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa người, không đáng giá, quá không đáng, không đáng đâu chỉ là diên nhi, còn có ta nhan nhi, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là làm phóng các nàng huyết, ha ha, kết quả đâu. Kết quả những người này là như thế nào báo đáp các nàng? Nói bọn họ vong ân phụ nghĩa, quả thực quá tiện nghi bọn họ, những người này, hẳn là dùng heo chó không bằng tới hình dung, mới càng thêm thỏa. Đáng! Một câu, heo chó không bằng, lập tức đem trưởng lão đoàn phẫn nộ bậc lừa, nhưng chờ bọn họ phát cuồng dường như xoay người, nhìn về phía người tới khi, vẫn là nhìn không được sửng sốt một chút, là ngươi hoa nghiêu, không phải ta, còn có thể là ai, Cậu đồ vật nhóm, sân ra ra ta không phát hỏa, chạy nhanh cấp lão tử tránh ra, nếu là chậm trễ chúng ta đi vào nghĩ cách cứu viện, tiểu tâm ra đối với các ngươi không khách khí. Đại trưởng lão ở ngắn ngủi kinh ngạc. Lúc sau, bỗng nhiên lớn tiếng cười, liền ngươi một cái trộm nhi, còn dám ở bổn trưởng lão trước mặt nói ẩu nói tả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoa nghiêu, ngươi bất quá là đời trước thần nữ bên người chó săn, cũng xứng ở bổn trưởng lão trước mặt hô to gọi nhỏ. Phi, kia muốn hơn nữa một cái ta đâu, không biết có đủ hay không tư cách. Đại trưởng lão quay đầu vừa thấy, ánh mắt đột nhiên gian trầm xuống. Ha ha, bổn trưởng lão thiếu chút nữa đã quên, năm đó nhưng còn không. Phải là còn có ngươi cái này tuyết chi khiêm sa Tâm tắc, các ngươi làm như vậy, nàng mặc tử hoàng có biết. Nàng vừa đi chính là 16 năm, một biến mất chính là 16 năm, 16 năm thời gian. To như vậy mặc tộc liền giao cho kia hai cái mau đầu tiểu tử, hiện giờ mặc tộc rơi xuống như vậy kết cục, cũng là xứng đáng, xứng đáng. Tuyết chi khiêm nghe xong trưởng lão đoàn cùng chung kẻ địch nói, lúc ấy liền khí giận mắng ra tiếng, các ngươi đám cặn bá này, cứ như vậy. Phẩm Đức cũng xứng làm mặc tộc trưởng lão, mặc ngân là mắt mù, liền các ngươi người như vậy, nên nhất chiêu nháy mắt hà gục. Lời nói đến nơi đây, hắn bỗng dưng quay đầu. Đối với đồng dạng đầy mặt sắc mặt giận dữ hoa nghiêu nói Còn theo chân bọn họ nói nhảm cái gì Chặn đường giả, chết Tuyết chi khiêm vừa động Tuyết khe cũng đi theo động Tuyết tứ phu nhân hôm nay cũng không có tới Nếu là tới, thấy như vậy một màn Không biết có thể hay không cả kinh lúc ấy liền xỉu qua Đi đâu, bất quá Không đợi tuyết chi khiêm Tuyết khe phụ tử tới gần đại trưởng lão Tuyết ra những người khác Đã không tán đồng chán trưởng lão đoàn trước mặt Bọn họ tuy rằng cùng hoàng tộc buộc ở một cây dây thường thượng, nhưng giờ này khắc này nhìn đến mặc tộc cùng tuyết chi khiêm nổi lên nội chiến, vẫn là muốn đi lên trộn lẫn một chút. Này đây, nên làm bộ dáng vẫn phải làm, miễn cho tương lai mặc tộc truy cứu lên, còn muốn cùng bọn họ tuyết ra dây dưa không rõ. Tuyết chi khiêm, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Đây là mặc tộc bên trong sự, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Ngươi nếu là ở chỗ này động thủ, liên lụy chính là chúng ta toàn bộ tuyết gia tuyết chi khiêm nghe ngôn thâm mắt bên trong tràn ra một tia mỉa mai chi ý liên lụy ta không nói các ngươi liên lụy ta các ngươi đảo trước tới cùng chúng ta tính sổ cũng hảo một khi đã như vậy ta đây hiện tại coi như hoàng tộc cùng chúng gia tộc người mặt tuyên bố từ nay về sau ta tuyết chi khiêm tuyết gia tứ phòng từ nay về sau hoàn toàn cùng tuyết gia đoạn tuyệt quan hệ mình không rời nhà Tất cả mọi người bị bất thình lình khí phách tuyên ngôn cấp kinh sợ ở đương trường, ngay cả hoàng tộc vài vị hoàng tử đều nhìn không được mở miệng dò hỏi. Tuyết tứ lão gia chuyện này ngài cần phải hảo hảo suy xét, chớ có hành động theo cảm tình, này cũng không phải là việc nhỏ. Ha ha, khi ta hiếm lạ tuyết ra có phải hay không? Nếu không, phải bởi vì có chưa hoàn thành tâm nguyện, lão tử đã sớm triệt, thiếu mẹ nó vô nghĩa, ra nói đều lược ra tới. Các ngươi còn ở nơi này bà bà mụ mụ làm gì? Mặc hồ, đại trưởng lão, lão tử cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, làm, vẫn là không cho. Mặc tộc trưởng lão đoàn cũng bị tuyết chi khiêm thống khoái cấp kinh chứ, chính là nhân gia đều khí phách nghiêm nghị đem lời nói lược ra tới, bọn họ nếu là ở ngay lúc này trang túng, chẳng phải là quá không mặt mũi, lập tức mười. Sáu người ôm đoàn hướng bọn họ trước mặt vừa đứng, cùng kêu lên quát, muốn đi vào liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi hoa nghiêu nhìn đến nơi này không khỏi cười nhạo một tiếng thật là đủ ghê tởm này không biết còn tưởng rằng các ngươi vì mặc tộc phụng hiến ra như thế nào quang huy hình tượng đâu kết quả đâu các ngươi lại là muốn ngăn cản chúng ta đi cứu các ngươi mặc tộc thần nữ này cũng thật đủ buồn cười thật đáng buồn tuyết chi khiêm đủ nghĩa khí tính thượng ta một cái cùng lắm thì tới cái cá chết lưới rách sợ cái gì Hoa nghiêu bên này thanh âm rơi xuống, bên kia hoa ra cùng lăng ra mọi người, cũng đồng thời mở miệng, còn có chúng ta. Đến nỗi tuyết ra cùng vẫn luôn chưa ra tiếng lận ra, hoàng tộc, tắc bị bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ. Lăng Tế phong thậm chí từ đầu tới đuôi liền không đi xem hắn sư huynh lận ngọc đường liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chẳng sợ bọn họ đã từng là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, nhưng hôm nay liên lụy đến gia tộc ích lợi. Hắn không có quyền, cũng không có cái kia tâm tư đi cảm hóa hắn phản chiến tương hướng. Nói đến nói đi, ai cũng không có sai, bất quá là các vị này chủ thôi. Hôm nay hoàng tộc lão hoàng đế cũng không có tới, lấy nhị hoàng tử cầm đầu hoàng tử đoàn, nhìn đến hai bên liền như vậy rằng co lên, nói không cao hứng đó là giả, rốt cuộc, đây chính là thuộc về nội chiến đâu hôm nay bọn họ này một phương vốn dĩ chính là nghĩ đến nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể chiếm, có cái gì quan hệ có thể châm ngòi. Cái này hảo, căn bản là không cần phải bọn họ ra tay, bọn họ liền chính mình loạn đi lên. Như thế tỉnh bọn họ không ít chuyện, chợt hắn khoát tay, nếu các ngươi có việc tư muốn liệu lý, chúng ta đây liền không tới thấu cái này náo nhiệt. Các vị, xin cứ tự nhiên. Nói, liền mang theo hoàng tộc, tuyết ra, lận ra người sau này thối lui. Lăng vấn thiên thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt, Một cái, chào phúng cười, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, đến nơi đến trốn, chớ có tới rồi thời khắc máu chốt, lại đến sát một cái trở tay không kịp, tin tưởng ta, mặc kệ các ngươi hôm nay làm cái gì, cuối cùng đều sẽ cho các ngươi hối tiếc không kịp. Cuối cùng một câu, hắn rõ ràng là đối chư vị trưởng lão đoàn nói, chính là lấy mặc hổ cầm đầu trưởng lão đoàn lúc này đã tức giận tận trời, nơi nào còn có thể nghe ra hắn lời trong lời ngoài sở để lộ ra ý tứ lăng vấn thiên tự nhiên không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giải thích cho bọn hắn nghe bởi vì mặc dù hắn nói ra những người này cũng là sẽ không tin tưởng xét đến cùng chính mình nhương quả muốn chính mình đi phẩm vị này đây bất quá chớp mắt công phu tuyết chi khiêm liền mang theo tuyết khe không chút do dự vọt đi lên còn lại người chờ cũng không cam lòng lạc hậu cùng mặc tộc 16 trưởng lão đoàn nháy mắt liền đánh thành một đoàn mặc ngân bọn họ vừa mới Cũng không biết bọn họ ở tranh chấp cái gì, nhưng nhìn đến kết quả lúc sau, Mạc Ngân cùng Mạc Uyên trong mắt, không khỏi mang theo một trọng xưa nay chưa từng có bi thương. Sử thượng để cho nhân tâm đau không gì hơn người một nhà đánh người một nhà đi. Mạc tộc 16 trưởng lão đoàn, thật sự làm cho bọn họ thất vọng lộ chân tướng, thất vọng tột đỉnh. Thương Úc chú ý tới hai anh em biểu tình sau khi biến hóa, trên mặt ý cười lại càng thêm trong sáng, như thế nào? Thương Tâm Ha hà, các ngươi cho rằng, bọn họ thật sự không biết linh diên đối mặc tộc tầm quan trọng. Lời vừa nói ra, Mạc Ngân ánh mắt đột nhiên gian trầm xuống, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thương Úc bỗng nhiên cất tiếng cười to, này 16 cá nhân, đã sớm quy phục, hiện giờ các ngươi mặc tộc trong ngoài, sợ là đã sớm loạn thành một nồi cháo đâu. Ha ha ha. Mạc Ngân, bổn tòa khuyên ngươi thức thời một chút, nếu không nói, chẳng sợ ngươi là của ta nhi tử. Ta cũng sẽ không đối với ngươi lưu chút nào tình cảm. Nhi tử, cái gì nhi tử, mặc ngân ngươi thế nhưng là con hắn. Không, không đúng a ngươi không phải mặc tử hoàng nhi tử sao? Khi nào thành con hắn? Lăng tệ phong thừa dịp bên kia đánh túi bụi thời điểm, dẫn đầu một bước thượng hiến tế đài, không nghĩ tới hắn gót chân còn không có đứng vững đâu, liền nghe thế sao kính, bạo một câu. Lúc ấy liền đem đắm chìm tại đây chấn động kinh trạng thái mọi người lôi trở lại hiện thực, tất cả mọi người ngây. Ra như phóng, xôi nổi xoay mặt đi xem mặc ngân, nhiên, mặc ngân sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến còn có nhàn hạ thoải mái đối thương úc lạnh cười. Thì tính sao, ngươi cho rằng như vậy là có thể thay đổi ta mặc tộc huyết mạch sự thật. Mặc ngân, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi cho rằng bổn tọa lại ở chỗ này cùng các ngươi vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Ngươi hao tổn tâm cơ muốn phá hủy, là ta nương cùng ta muội muội dùng. Máu tươi bảo hộ gia tộc, ta thân là gia tộc một viên, có thể nào cho phép ngươi tùy ý phá hư nơi này. Mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ mặc ra tương lai như thế nào, ta mặc ngân, hôm nay biết làm được không thẹn với lương tâm, liền tính không làm thất vọng cha cùng mẫu thân. Đến nỗi ngươi, 16 năm trước ngươi bị Long Đế quốc sở ghét bỏ, như vậy 16 năm sau, ngươi đồng dạng sẽ bị ghét bỏ, chúng ta hôm nay đánh không lại ngươi, không đại biểu chúng ta vĩnh viễn đánh. Không lại ngươi, chỉ cần cho chúng ta cả đời một tức cơ hội, chúng ta liền sẽ làm ngươi vĩnh vô xoay người ngày. Mặc Ngân nói, làm mặc Uyên cùng mặc khuynh nhan đồng tử nháy mắt đỏ lên, hai người đồng thời nghẹn ngào nhìn Mặc Ngân, ca ca, ngoan, hôm nay chính là chết. Chúng ta cũng muốn bảo hộ cha cùng nương thể sống chết, cũng muốn bảo vệ gia tộc, mặc kệ kết quả là cái gì, chúng ta chỉ cần tận ta có khả năng có thể, đến nỗi mặt khác, liền xem mặc tộc tạo hóa, dứt lời. Liền nhảy nhảy lên giữa không chung, đối với thương Úc nói năng có khí phách hạ chiến thư, không phải muốn đánh sao, tới nha. hôm nay không lưu tấn cuối cùng một giọt huyết, chúng ta huynh muội mấy người, ai cũng sẽ không lui bước. Vệ giới bị mặc ngân một phen lời nói. Thật sự huyết mạch khô nóng, căn bản không cần người khác nhắc nhở, liền một bước lên trời, đứng ở mặt ngân bên người. Còn có ta, vệ giới, vì ta nữ nhân, cùng hắn sau lưng gia tộc, ta hôm nay, cũng muốn dùng. Hết cuối cùng một giọt huyết. Còn có ta, Ngọc Ngân, ta biết ta thực lực thấp kém, nhưng ta không sợ, ta phải vì ta nữ nhân, trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ta phải vì nàng khởi động một mảnh thiên chẳng sợ trả giá chính mình tánh mạng cũng không chối từ còn có ta lăng tề phong vì ta huynh đệ vì gia tộc bọn ta nghĩa khí còn có toàn bộ đế quốc tương lai lão tử liều mạng còn có ta linh dực vì ta hai cái muội muội vì gia tộc chúng ta ta đồng dạng không chỗ nào sợ hãi còn có ta linh vật nhiên vật nhi nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị đột nhiên sông tới tuyết khe cấp kéo đến một bên Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Ngươi cùng nàng đãi ở chỗ này. Hảo hảo bảo hộ các ngươi muội muội. Đây là chúng ta nam nhân chi gian sự. Từ chúng ta tới giải quyết. Linh vận kinh ngạc nhìn tuyết khe. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là ta vị hôn thê. Chẳng lẽ ta không nên thế ngươi xuất đầu sao? Nói nữa, năm đó chính là cha ta đem linh. Riêng muội đưa đến các ngươi trước mặt. Ngươi còn đã cứu ta mệnh. Hôm nay chính là ta hồi báo các ngươi lúc. Cái gì vị hôn thê, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì đâu. Nhưng mà, tuyết khe lại ở chưa cho nàng cơ hội, liền nhảy nhảy lên chính mình tòa kỵ, bay lên giữa không chung, đương một cái lại một cái các gia tộc thanh niên hậu bối không vì sợ sợ muốn cùng hắn đối kháng rốt cuộc thời điểm, thương úc cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào làm người sợ Tóc gái hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt nằm ở linh vụ thảo vô thanh vô tức linh Diên Hứng thú nhi 10 phần sở sờ, sờ chân bóng cằm Linh diên a linh diên Ngươi thực may mắn Ngươi nhiều như vậy nguyện ý vì ngươi hy sinh tự mình ca ca tỷ tỷ Ngươi so ngươi nương muốn may mắn Bất quá Kia lại như thế nào Kết quả cuối cùng không phải là giống nhau Cũng may hôm nay ra rảnh rỗi không có việc gì Nếu bọn họ tưởng chịu chết Kia bổn tòa chính Là cùng bọn họ chơi một chút lại có gì Phương Ngươi tơi đoán một cái Được không nhìn xem là ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, vẫn là ngươi này đó các ca ca, cũng hoặc là là các ngươi toàn bộ đều. Linh vận cùng công tử diễn vừa nghe lời này, lập tức cùng chung kẻ địch đôi hắn giống giật, ngươi cầm miệng, liền tính muốn chết, kia cũng là ngươi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo, nhất định sẽ hảo hảo chờ đến chúng ta cha mẹ trở về, chờ bọn họ đã trở lại, ngươi nhất định phải chết chết chắc rồi. Chính là, khi dễ chúng ta này đó tiểu bối, Ngươi có cái gì hảo khoe khoang, có bản lĩnh, ngươi hướng về phía ngươi chân chính đối thủ a, ngươi cũng liền ở chúng ta trước mặt dám như vậy diễu võ dương oai thôi, thừa dịp nhân ra cha mẹ không ở, khi dễ nhân ra tộc nhân cũng liền thôi, thế nhưng còn khi dễ nhân ra con cái, ngươi quả thực chính là không biết xấu hổ. Linh vật nói làm thương úc nháy mắt sắc mặt biến đổi, thoát đi mặt nà hắn, lỏa lộ ra. Hắn kinh vi thiên nhân tuấn giật dung nhan, mặc dù hắn định lực lại hảo, Đang nghe đến hai cái tiểu nha đầu dỗi nàng lời nói sau, cũng không bình tĩnh, chỉ là, ở hắn ra tay nháy mắt, liền có một người nhanh như tia chớp đem hai chị em cấp đẩy ra.